Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh xóm truyện ma Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi một bộ truyện của tác giả Tuấn Linh Câu chuyện ngày hôm nay có thừa đề Đào mộ vợ Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu Xin mời quý vị cùng theo dõi hết câu chuyện và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả và toàn thể ekip nha Tiết trời cuối tháng 7 không khí có chút oi bức. Thời gian qua sen nở rộ đẹp nhất đã qua đi. Dưới hồ, su và ốc, hai đứa ở trong nhà ông Bá Trình, đang chèo thuyền đi hái đại sen. Đất đài nhà ông Bá Trình rộng mênh mông, giường sau nhà trồng liễu trồng đào, thành hàng thành mụi, ấy vậy mà vẫn đủ chỗ cho một cái hồ nước rộng một mẫu trồng sen nằm ở giữa giường. Người xưa có câu không ai giàu ba họ, nhưng nhà ông bá trình giàu có đến nay là đã đời thứ tư. Qua mỗi đời lại càng giàu có, đời sau giàu hơn đời trước. Đến đời ông bá trình thì giàu sang đứng thứ nhất ở tổng thượng trang. Tính cả trong quyện tiên du thì cũng giàu hàng có máu mặt trong giới phú hào. Dưới hậu sen, su và ốc vừa hái đài sen vừa nô đùa. Tiếng cười vọng lên chỗ cái đình nghỉ mát bên bờ hồ, làm hai đứa ở là đào và mơ, thỉnh thoảng lại ngẩn cổ liếc mắt trong ra. Trong đình nghỉ mát, ông Bá Trịnh đang nằm trên một cái giỏng, đang liềm diêm hai mắt ngủ trưa. Bà cả nương vợ ông Bá Trịnh thì ngồi trên chiếc ghế mây cạnh đó, tay lần tràn hạt, nhắm mắt thì thầm tụng kinh. Vào các buổi nghỉ trưa, vợ chồng ông Bá Trịnh thường ra đình nghỉ mát bên hồ sen trong giường. Để hóng gió, bên trên có bóng liễu, dưới hồ có hương sen đưa, khung cảnh bình lặng, làm cho tinh thần con người ta thư thái. Hai đứa ở đào và mơ, đứng ở đằng sau phải phải quạt mát cho ông bà chủ. Như đứa ở nhà khác thì sợ chủ một phép, chủ sai làm việc gì thì phải ra sức làm cho thật tốt, cấm có dám chảnh mãn. Nhưng vợ chồng ông bá, đối xử với người ăn kẻ ở trong nhà, Tuy không thể nói là rộng lượng dễ dãi, nhưng so với nhà khác thì có thể nói là nhân từ, ít khi quát mắng hay dùng hình phạt. Bởi vậy, hai đứa ở mới dám vừa đứng ngoạc cho chủ, vừa thỉnh thoảng ngó nghiêng trông theo đồng bạn đang cười đùa dưới hồ sen. Bỗng nhiên, cái đạo trông thấy bóng dáng một người đang men theo con đường rải sỏi trong vườn đi tới, thì giật mình, hít khểu tay đánh động cái mơ. Hai đứa dội vàng đứng thật ngay ngắn, tập trung vào công việc của mình, không dám lơ là nữa. Người đang đi tới là ông Cả Điện, hơn 50 tuổi, là quản gia trong nhà ông Bá Trình, đến nay đã gần 30 năm. Việc lớn, việc nhỏ trong nhà, đều biết, có nhiều việc hệ trọng, được ông Bá Trình giao cho gánh giác, nghiệm nhiên trở thành người thân cận, được tính nhiệm nhất và quản lý tất cả người hầu kẻ hạ trong nhà. Quản gia cả điền đi vào đình nghỉ mát, khẽ gọi đánh thức vợ chồng ông Bá Trình. Thưa ông bà, có tình của cậu nhậm vừa báo về. Vợ chồng Bá Trình tỉnh dậy, nghe thấy thế thì vẽ mặt chuyển sang vui vẻ. Nhà ông Bá Trình ngoài mấy trăm mẫu ruộng ở Tổng Thượng Trang, thì còn làm thêm nghề buôn lụa. Ở trong huyện có làng nghề làm lụa nổi tiếng, Ông Bá Trịnh tổ chức một đội buôn nhập lụa ở đó, rồi dẫn chuyển lên kinh, đem bán cho các cửa hiệu lớn. Dạo gần đây, ông Bá Trịnh quyết định mở riêng cho nhà mình một cửa hàng bán đồ lụa trên kinh cho cậu nhậm. Người con trai duy nhất của ông được cử đi chọn lựa địa điểm, đàm phán thuê lại cửa hàng, cũng như lo liệu việc giấy tờ. Ông Bá Trịnh năm nay cũng đã hơn 50, cậu nhậm con ông thì sắp 30. Ông muốn tạo điều kiện để con trai làm quen, dần dần tiếp quản công việc làm ăn kinh doanh. Còn ông sẽ chỉ chú tâm cai quản mấy trăm mẫu ruộng, là căn cơ gốc rễ trong nhà. Cậu nhậm không phụ sự mong đợi của ông. Trong chuyến đi vừa rồi, đã đem việc được giao làm gọn gàng đâu ra đấy, thuê được cửa hàng ở vị trí thuận lợi. Trong lúc lo liệu giấy tờ, cậu quen biết, tạo được mối quan hệ với một số nhân vật có tiếng nói ở trong giới thượng nhân ở đất kinh kỳ. Vợ chồng ông Bá trình rất vui mừng, dự định sau khi con trai về, sẽ tổ chức một bữa tiệc, vừa là mừng khai trương cửa hàng, vừa là để khao thưởng, khen ngợi cậu nhậm. Ông Bá Trịnh đã căn dặn, cách hai ngày trước, khi cậu nhậm về tới nhà, thì phải báo tin để ở nhà biết mà chuẩn bị tiệc. Bởi vậy, trưa hôm nay, Khi nhận được tin từ một người đầy tớ đi theo cậu, đã cưỡi ngựa về trước, thì quản gia cả điền dội vàng báo với vợ chồng ông bá trình. Ông bá trình ngồi dậy, dáng người hơi béo, nhưng mặt mũi nho nhã, hồng nhuận. Ông hỏi, Cậu nhậm đi tới đâu rồi? Cậu nhậm còn cách nhà mấy chục dặm, vì có xe ngựa đi theo chở hàng quá trình kinh mang về, làm quà, nên tốc độ hơi chậm. Dự tính đến chiều mua ngày mai đó Thì có thể về đến nhà Nghe quản gia cả điền nói như thế Bà cả nương cười nói với ông bá <cười> Nó còn dễ chuyện Quà cáp cái gì Sao không hành trang gọn nhẹ nhanh nhanh về Cho người ở nhà đỡ mong <cười> Dạ nghe đầy tớ bảo Cậu nhậm tìm mua được một bộ đôi câu đối khám xà cử Rất là đẹp Để mang về biếu ông Ờ, ngoài ra còn mua bộ tranh Phật Để mang về biếu bạ tấm lòng hiếu thảo à, thật là đáng quý Ông bá trình nghe thế Vẽ mặt giảng ra Cười cười rồi nói Ồ <cười> Được rồi Thế thì mau đi xoay đám hầu dọn dẹp nhà cửa đi Chuẩn bị đón câu nhầm về Ông Điền cúi đầu đáp vâng một tiếng Sau đó rời khỏi định nghỉ mắt Trở lại nhà trước Bắt đầu hô gọi người hầu kẻ hạ Trong nhà tập hợp lại Sau đó phân công người đi quét dọn Người đi tỉa cây Trong nhà bỗng chốc nhộn nhịp Không khí rộn ràng Cứ như ngày Tết Ông Điền đang chấp tay Sau lưng đi kiểm tra Giám sát khắp nơi Thì người hầu đứng gác ở cổng chạy vào báo Bảo ông Có một nhà sư lạ mặt đang ngồi ngoài cổng Lúc trước bà chủ có dặn Không được vô lễ với người xuất gia Nên con không dám đuổi đi Nhà ông đi ra xem sao à. Ở ngoài cổng có một bãi đất trống trồng một cây bàng dùng để buộc ngựa. Lúc này ông Điền đi ra thì thấy dưới gốc cây có một nhà sư chừng 40 tuổi đang ngồi nhắm mắt nhập định. Khi ông ta trông thấy nhà sư thì nhà sư cũng vừa hay mở mắt đứng dậy. Giật ông Điền thấy hai mắt hoa lên. Sau đó ông ta trông thấy xung quanh gốc bàng, ánh nắng bỗng nhiên bừng sáng. Sau đầu nhà sư mờ ảo Hiểm hiện một dần ảo quang Vẽ mặt hiền lành Khí chất thoát tục Giống như đắc đạo thành Phật Ông Điền giật mình chớp mắt Thì kỳ cảnh ấy lập tức biến mất Nhà sư khôi phục bộ dáng bình thường Không có gì lạ như lúc ban đầu Nhà sư đi tới đứng trước mặt ông Điền niệm Phật hiệu rồi nói à, Bần tăng Pháp hiệu là tuệ giác Tình cờ đi ngang qua đây À, chợt nghe nói à, gia chủ xưa nay chăm chỉ hành thiện tích đức Đóng góp xây dựng sửa chữa chùa miếu rất là nhiều Cho nên muốn được vào thăm hỏi chúc bình an gia chủ Ông Điền cho là nhà sư này rất bất phạm Nên không dám thất lễ Giỏi vàng cúi người mời nhà sư vào à, Được đại sư ghé thăm thì còn gì bằng Gia chủ nhà tôi giống là người tin Phật Chắc sẽ mừng lắm Ông Điền dẫn sư tuệ giác vào ngồi chờ ở trong phòng khách. Còn mình thì đi bẩm báo. Vợ chồng ông bá trình nghe nói có một dị cao tăng tới muốn gặp mặt. Liền đi đón tiếp. Bà cả nương vốn là người sùng Phật. Trong thấy sư tuệ giác thì lễ phép chào hỏi. Được đại sư ghé thăm, đúng là vinh hạnh cho gia đình chúng tôi. Ông bá trình vốn tính đa nghi. Giả lại xưa này... Đã nghe nói nhiều đến bọn lừa đảo giả danh thần côn Để lừa người ta Cho nên âm thầm giữ khoảng cách Rót mời sư tuệ giác một chén trà Không mặn không nhạt hỏi ờ, Không biết đại sư hôm nay ghé thăm nhà chúng tôi Là có việc gì chăng À dì đào Phật Lúc trước bần tăng có nói Muốn vào thăm hỏi ờ, Chúc bình an gia chủ Nhưng thật ra là gì Tình cờ đi ngang qua Chợt trong thấy phía trên nhà mơ hồ có khí đen cuốn quanh e là điểm đang có ma quỷ quấy nhiễu Bần Tăng nghe nói xưa hai gia đình thí chủ tâm hướng về Phật đóng góp xây dựng chùa miếu rất là nhiều cho nên mới muốn vào để giúp gia đình thí chủ trừ đi ma quỷ Ông bá trình nghe thấy thế cũng không tỏ ra bất ngờ trong bụng nghĩ sao mà giống miệng lưỡi của bọn lừa đảo quen thói dọa dẫm người nhà dạ cả tinh Nghĩ vậy cho nên ông mặc kệ bà cả nương ngồi bên cạnh đang hấy mắt ra hiệu ông chỉ lạnh nhạt mà nói Được đại sư quan tâm gia đình chúng tôi rất là cảm kích Ờ nhưng mà tôi tự thấy trong nhà yên ấm mọi việc hành thông thuận lợi không có việc gì xấu phát sinh thì lấy đâu ra chuyện đang có ma quỷ quấy nhiễu chứ Nghe ông bá trình thẳng thừng bác bỏ mình như thế Sư tuệ giác không hề tỏ ra khó chịu, chỉ mỉm cười. cười. Người sinh ra giống là phàm thai nhục thể, cho nên chỉ có phàm nhãn. Nhưng thế gian ít người biết, ngoài phàm nhãn ra, còn có thiên nhãn, tuệ nhán, pháp nhãn, và cao nhất là Phật nhãn. Năm loại này hợp sân ngũ nhãn. Phàm nhãn không thể thấy rõ được bản chất của dạng vật, không thể nhìn ra quá khứ vị lai lại bị vô số chướng nhãn quấy nhiễu. Nhìn bằng phàm nhãn, tất nhiên không hiểu rằng nhiều việc trông như vậy mà không phải như vậy. Ông bá Trịnh ngồi nghe, chỉ nhích mép cười nhạt, chứ không nói gì. Bà cả nương thì mặt tỏ ra không vui với thái độ của chồng. Nhưng trước mặt người khác cũng không dám lên tiếng trách ông. Sư tuệ giác niệm Phật hiệu, chợt nhón lấy một búp trà trong chén trà trên bàn, Đặt vào lòng bàn tay Sau đó tay kia lần tràn hạt Mắt khẽ nhắm Miệng làm rằm độc kinh Ông bá trình và bà cả nương đều không hiểu Sư đang muốn làm gì Nhưng không dám lên tiếng hỏi Vì sợ quấy nhiễu nhà sư Qua một lát Ông bá trình đã dần mất kiên nhẫn Thì một sự việc thần kỳ Ngoài sức tưởng tượng đã phát sinh Búp trà vốn dĩ bị sao khô Rồi về sau Đem ra ngâm trong nước sôi thì làm gì còn sắc xanh, chỉ còn là màu nâu vàng, nhợt nhạt. Thế nhưng không ngờ, búp trà nằm trong lòng bàn tay sư, lại dần dần khôi phục sắc xanh, trở nên tươi non mơn mởn, như vừa mới được hái xuống. Bà cả nương thấy thế thì giật mình kinh ngạc, còn ông bá trịnh nhìn chầm chầm vào búp trà trong lòng bàn tay sư, thì cực kỳ chấn động. Nhưng sự việc còn chưa dừng lại, búp trà giống như sống lại, Lá non nhanh chóng phát triển xòe ra Đoạn thân búp Bị ngắt mọc ra mấy sợi rễ trắng Trong chốc lát Búp trà lớn lên thành một cây non Cao hơn một gan tay Mọc ra tổng cộng 9 chiếc lá xanh Và 9 sợi rễ trắng Ông bá trình và bà cả nương Còn chưa hết kinh ngạc Thì cây non từ từ thu nhỏ lại Sau đó quá trình đảo ngược Trong chốc lát Lại biến trở về búp trà ban đầu Nằm gọn trong lòng bàn tay sư tuệ giác Suốt quá trình búp trà biến đổi Hai vợ chồng ông bá trình Chỉ ngồi im Mở to mắt chứng kiến Miệng há hóc Không nói nên lời Đến tận khi búp trà biến trở về như cũ Qua một lát Hai người vẫn cho tỉnh táo lại Sư tuệ giác lúc này mới mở mắt ra mỉm cười mà nói Sinh <cười> sinh tử tử Thịnh thịnh suy suy chung Quy cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi Bây giờ thì Thế chủ đã tin Bần Tăng Đã nói thật rồi chứ à, Vâng Xin đại sư thứ tội Đúng là tôi có mắt không trọng Không nhìn ra được ngài Là cao nhân đắc đạo <cười> Cao nhân đắc đạo Thì Bần Tăng không dám nhận Nhưng Bần Tăng đã tu tập Mấy chục năm qua Cho nên cũng biết một chút thuật pháp Vợ chồng ông Bá Trình Liên tục ca tụng nhà sư khiêm tốn Có thể dùng thuật pháp tạo ra kỳ cảnh vừa rồi Sư niệm Phật Hiệu Nói với vợ chồng ông Bá Nếu thi chủ đã tin Bần Tăng Bây giờ hẳn sẽ cho phép Bần Tăng đi tìm Và trừ đi ma quỷ đang ấn nấp trong nhà chứ à, Vâng Xin nhờ đại sư Có gì cần Xin đại sư cướp việc sai báo Dẫn được sự đồng ý của gia chủ Sư tuệ giác đứng dậy đi ra sân Nhà sư đứng trậm ngâm một lát Sau đó Điền đi khắp quanh nhà ông bá Trình một lượt vợ chồng ông không dám thất lễ Không dám hỏi nhiều chép dội vàng đi theo sau lưng Ông Điền trong thấy thế Cũng đi tới làm người dẫn đường Nhà ông bá cực kỳ rộng rãi Giang nọ giang kia dãy ngang giải dọc nối tiếp nhau Sân rộng hiền cao Thể hiện sự giàu có của ông Nhưng sự tuệ giác Chỉ lướt qua những nơi đó Cuối cùng Liền tìm đường đi ra khu giường rộng sau nhà Sư đi tới bên bờ hồ sen Thì đứng lại nhìn xung quanh Im lặng rất lâu Sau đó chợt bước nhanh Đi tới một chỗ hẻo lánh Bị bụi cây che khuất ở góc giường Trong thấy biểu hiện của nhà sư Ai cũng biết chỗ đó Hẳn có điều gì đó bất thường Rất có thể là nơi ẩn mình của ma quỷ Lúc này ông Điền giật mình Nghĩ tới chuyện gì Liền nói nhỏ với vợ chồng ông Bá Trình à, Thảo nào hôm trước Có đứa đầy tớ đánh báo với tôi Là nó nghe thấy có tiếng người khóc Lúc cười lúc khóc Dạo lúc nửa đêm ở trong giường này Tôi còn nghĩ nó thần hồn nát thần tính Nên không báo lại với ông bà Ông Bá Trình liền bảo ông Điền Đi gọi hai người đầy tớ tới Cầm dao phát quang bụi cây. Khi chướng ngại vật được giòn dẹp chỗ đó xuất hiện một cái ủ đất nhô lên. Chính giữa ủ đất chỗ cao nhất có một hòn đá màu đen nhỏ bằng ba đầu ngón tay. Hình thụ rất giống một cái răng nanh cấm xuống đất. Chính là ở chỗ này. Sư tuệ giác chỉ tay lên tiếng, sau đó cúi xuống nhặt viên đá lên nắm chặt trong lòng bàn tay. Ông Bá Trình liền sai ông Điền chỉ huy hai người đầy tớ đào chỗ ủ đất đó lên. Nhưng đào được một lúc, thì một người đầy tớ chợt ngã lặng xuống đất, ôm tay kêu đau Người kê giật mình, giấc bỏ cuốc trong tay lùi lại. Vợ chồng ông Bá Trình và ông Điền cũng sợ quá, liên tiếp bước lùi lại mấy bước. Sự tuệ giác tiến lên cầm lấy cánh tay đang bị đau của người đầy tớ. Người đó bỗng cảm thấy cánh tay phát nhiệt ấm áp. Chỉ qua một lát thì đã không còn đau nữa. Anh ta mừng rỡ đứng lên cảm ơn nhà sư rối rích. Ai gì đào Phật? Dũng định để cho người có cơ hội được rửa sạch ô quế mà đi siêu thoát. Nhưng xem ra linh trí đã mất hết rồi. Vô phương cứu chữa. Nói xong, tay nắm lại hơi dùng sức. Lúc mở tay ra, thì viên đá đã nát dụng thành một, rơi lã tả xuống đất. Lúc này, Sư gật đầu nói: Hai vị thi chủ xin lại tiếp tục. Tạp vật đã bị chế trụ sẽ không thể gây hại được ai nữa. Hai người đầy tớ còn năng lượng lực, ông điền đã xong tới, nhặt lấy cái cuốc hăng hái đào đất. Trong thấy thế, người đầy tớ khi nãy được sư tuệ giác cứu chữa, cũng can đảm đi cầm cuốc giúp một tay. Dưới sự cố gắng của hai người, Lát sau đã có kết quả Một cái đầu lâu chỉ còn xương trắng héo lộ ra Hai người dội lùi sang một bên sự quan sát cái đầu một lát Rồi lên tiếng giải thích rõ ngọn ngành Cái đầu lâu này giống là của một trinh nữ Có kẻ nào đó đã lấy thứ này Rồi dùng tà thuật tế luyện thành ma xó Ma xó không quá khó luyện Có một số thuật sĩ có lòng dạ đen tối Thường nuôi ma só Để sai khiến đi hai người Mà xó này được họ nuôi bằng huyết thực Lúc bình thường Thì bản thể là đầu lâu trinh nữ Sẽ chôn cất ở dưới đất Rồi dùng vật dẫn bằng gỗ hoặc là đá Để mà xó có thể xuất hiện Trên dương gian Ta e là có người muốn hãm hại nhà thí chủ rồi à, Trời đất Là kẻ nào Kẻ nào mà ác độc muốn hãm hại Nhà tôi thế chứ Trước này nhà chúng tôi Đâu có gây thủ chốt oán với ai Đúng đó, có trời đất chứng giám Tài sản nhà chúng tôi có được Là do bao nhiêu đời tích lũy Lại gặp may mắn làm ăn buôn bán thuận lợi Mới có được như vậy Chứ có một xu nào là cướp đoạt lường gạt của người ta Để kiếm về đâu à, Thế này thì chắc chắn có người ganh ghét đố kỵ Rồi tìm cách hãm hại mình rồi Rồi ông bá trình hỏi nhà sư Cái đầu lâu nên xử lý như thế nào Sư liền bảo nên đốt nó đi Rồi đem trò trôn xuống đất là xong Không còn phải lo lắng Ông Trình bây giờ chắp tay Chân thành mà nói Mai mà có đại sư hôm nay Đến giải quyết cho chuyện này Ban đầu thay độ của tôi Không có đúng mực Mong đại sư tha thứ cho Bây giờ gia đình chúng tôi Không biết phải trả ơn đại sư như thế nào nữa Dứt lời ông liền bảo ông Điền Đi lấy tiền vàng để trả ơn nhà sư Nhưng uh, sư tuệ giác đã ngăn lại à, Bần tăng quá thật uh, là không có cần những thứ tục vật đó Nếu bây giờ mang tiền vàng ra Bần tăng sẽ đi ngay đó Nếu thí chủ muốn trả ơn Thì bần tăng có một số việc đang thắc mắc trong lòng Xin nói ra mong được thí chủ giải đáp cho à, dạ, Thế thì uh, xin mời đại sư uh, quay trở vào nhà Để tụ pha trà tiếp đái Rồi nếu tôi biết điều gì đó Sẽ nói ra hết Không dám giấu giếm nữa lời Khi đã yên dị trong phòng khách Ông bá trình liền sai đầy tớ Pha một ấm trà nóng mang lên Ông rót trà mời sư tuệ giác Lần này Thái độ tỏ ra cực kỳ cung kính Hai người uống hết một chén trà Thì sư Tuệ Giác bắt đầu nói Thật ra lần này Bần Tăng tới dùng này Là vì đi tìm thân nhân của một người bạn cũ Người bạn ấy tên lập Văn Bình Thỏa nhỏ nhà Bần Tăng và người bạn đó là hàng xóm Giả lại cả hai cùng trang lứa nữa Cho nên chơi rất thân Trải qua suốt hơn 20 năm Mãi cho đến khi Bần Tăng lên núi xuất gia tu Phật Mới không gặp lại người bạn ấy nữa Gần đây Bần Tăng được tin Thí chủ Văn Bình đã mất Trước khi chết Thí chủ có gửi lại một lá thư nói rằng Nguyện vọng duy nhất chưa thực hiện được Là tìm lại vợ con đã thất lạc năm xưa Không biết họ còn sống hay là đã chết Bần Tăng cũng thường hay đi dân du khắp nơi Vì vậy có ý muốn thay người bạn cũ Hoàn thành tâm nguyện ấy À, thì ra là như vậy à, đúng là số phận trêu người, khiến cho một gia đình phải ly tán, đến lúc chết cũng không gặp lại được nhau. À, việc ly tán đó xảy ra cách đây 20 năm, khi đó dùng hà lạc xảy ra sự cố dở đi, nước sông tràn ra, làm ngập hết ruộng đồng nhà cửa. Thí chủ văn bình bị nước lũ cuốn đi mất, giờ con tưởng rằng thí chủ ấy đã chết rồi. Sao thiên tai là nhân quả? Dân đói biến thành giặc cướp nổi lên khắp nơi. Người vợ ôm theo đứa con, buộc lòng phải rời bỏ quê hương. Đi theo dòng người di cư lánh nạn ở nơi khác. Thí chủ dân mình may mắn được người khác cứu sống. Nhưng đến khi quay về làng cũ, thì không thấy vợ con đâu. Cũng tưởng rằng vợ con đã bị lũ cuốn trôi. Sau đó đành bỏ làng đi nơi khác sinh sống. Nhiều năm sau, Thí chủ dân bình tình cờ gặp được một người dân làng cũ. Người đó quả quyết nói rằng đã từng tận mắt trong thấy vợ và con trai thí chủ ấy còn sống. Đã bồng bế nhau theo dòng người đi di tán nơi khác. Đáng tiếc người dân làng không biết họ đi đâu. Về sau, thí chủ dân bình bỏ nhiều công sức dò la tìm hiểu. Nhưng mà vẫn không thể tìm ra tung tích của vợ con. À, có phải đại sư vừa nói rằng Quê của người Và người bạn đó Là tên dân mình ở vùng Lạc Hà không Giá lại vào 20 năm trước Ở đó không phải Một trận giỡn đề lũ lục rất lớn à, Đúng vậy Ở trong tổng chúng tôi 20 năm trước Có một người phụ nữ trẻ Mang theo đứa con trai nhỏ tuổi Đến sinh ở lại Người phụ nữ đó nói rằng Quê cô ta ở vùng Hà Lạc ị dở ở đây ngập lụt hết cả, không thể ở lại được nữa. Người thân trong gia đình đã bị thất lạc, và con lẽ chết trong lũ lụt rồi. À gì đạo Phật, thiền tài thiền tài. Bật tăng mất mấy năm đi khắp nơi tìm kiếm. Cuối cùng cũng có được manh mối chỉ hướng tới vùng này. <cười> Thầy già đại sư đã sớm tìm ra tích dâu con có người bạn cũ. Cho nên hôm nay mới còn mặt ở đây ừ. Bần tăng trước kia đã xác định được vợ con của người băng cũ Quá thực đã di cư và sinh sống trong tổng này Nghe nói hai mẹ con coi cúc suốt bao nhiêu năm qua Đã được gia đình thí chủ giúp đỡ rất nhiều ừ. Mới có thể vượt qua những ngày tháng khó khăn Trong lòng rất cảm kích Vì vậy hôm nay mới mạo mũi tới nhà thí chủ Coi như thay mặt người bạn đã mất Gửi lời cảm ơn tới gia đình Thì ra là như vậy Nhưng đáng tiếc Chắc đại sư đã nghe thấy rồi Người phụ nữ Năm xưa đã mất cách đây 2 năm Hiện giờ Chỉ còn lại người con trai tên là Đình Năm nay đâu đó Cũng ngót 20 rồi Nghe nói còn mới lập gia đình cách đây mấy tháng Bần Tăng đã biết việc này Thật ra Bần Tăng cũng đang có ý nhờ thí chủ Cho người dẫn đi gặp mặt Con trai của cố nhân Dù sao Bân Tăng và cậu thanh niên Đình chưa từng có quen biết. Nếu đi một mình e rằng có hơi đường đột. <cười> đại sư đến hồi sớm rồi. Cậu Đình tháng trước đã đi theo giúp con trai tôi lo chuyện làm ăn trên kinh. Mấy ngày trước mới khởi hành quay về. Chắc là phải ngày mai mới trở về đến nhà đó. Hiện giờ chỉ có vợ của cậu ấy là đang ở nhà. Ừ hay là để tôi báo bà nhà tôi á, dẫn đại sư qua đó Gặp mặt vợ cầu đình trước vậy Sau đó Ông bá trình liền gọi bà cả nương tới Kể lại cuộc trò chuyện vừa nãy Với sư tuệ giác Bà cả liền vui vẻ nhận lời Bà còn gọi ông điền lại Giao cho một số tiền Bảo rằng đi mua một ít đồ dùng Trong gia đình Như dầu muối, giải dốc Rồi cho người mang đến tặng vợ chồng đình Trên đường đi Sư tuệ giác nghe bà cả kể chuyện Cũng biết thêm được một số điều Về cuộc sống của mẹ con Đình từ trước tới giờ Lúc mới đầu mẹ con Đình tới tổng thượng trang Không hề có gì trong tay Cơm không có ăn Nhà không có để ở Nghe tiếng vợ chồng ông Bá Trình Là người hảo tâm Mẹ Đình đánh liều ôm con tới Hỏi dây mượn một chút lương thực Tưởng rằng sẽ một phen công cốc Không ngờ vợ chồng ông Bá Đồng ý cho mượn lương thực Lại còn cho một mảnh đất nhỏ Dẫn tạm một túc liều mà ở Không những thế Nhà ông bá còn nhận mẹ con đình Trở thành tá điện Giao cho một ít ruộng nương Bán rẻ thóc giống Cho mượn trâu cài để canh tác trồng trọt Đến vụ thu hoạch Thì thu tô ruộng cũng không coi là nhiều Vẫn đủ để hai mẹ con Có cái ăn Tiếp tục cày cấy trồng trọt Chờ vụ thu hoạch sau Chính nhờ như vậy Mẹ con đình mới nuôi sống được nhau Tuy cuộc sống nghèo khó Nhưng không đến nỗi Đói ăn mặt rách Khi sư tuệ giác và bà cả nương tới nhà Thì vợ của Đình Được một người đàn bà lớn tuổi Dìu ra ngân đón Vợ Đình tên là Mai Tuổi mới đôi mười Gián người mảnh khảnh Sắc mặt hơi tái Mấy ngày hôm nay Mai đổ bệnh Phải nằm trên giường mày được bà lành nhà hàng xóm Chính là người đàn bà vừa dìu cô ra Thỉnh thoảng ghé sang chăm sóc Mai tiến tới thân thiết chào bà cả Bà lành cũng tươi cười Không có vẻ gì là xa cách Mọi người vui vẻ hỏi thăm lẫn nhau Xem ra bà cả rất được lòng người cùng quê Tiếp đó bà cả giới thiệu sư tuệ giác với Mai Giải thích rằng đó là người quen biết Bên gia đình nhà chồng cô Sau nhiều năm mất liên lạc Hôm nay tìm tới thăm hỏi Mai nghe xong cô vui vẻ nói Khi chồng cháu về được gặp đại sư, hẳn sẽ vui lắm. Cháu nghe kể lại, mẹ chồng cháu từng muốn về thăm quê cũ một lần. Nhưng chẳng may bà đã mất sớm, nên mong muốn không thể thành hiện thực. Chồng cháu vẫn muốn thay mẹ hoàn thành tâm nguyện đó. Tuy rằng làng cũ chưa chắc đã còn. Nhưng biết đâu được gặp người quen thì cũng coi như là thỏa lòng rồi. Sư tuệ giác nghe vậy thì cũng gật đầu mỉm cười. Khi mọi người còn đang nói chuyện ông Điền dẫn theo một đầy tớ đánh xe bò tới. Trên xe chở đồ mà bà cả nương dặn mua. Thấy đồ tặng rất nhiều bà lành cười tích mắt mừng thay cho Mai. Còn cô thì xúc động rơm rớm nước mắt. Bà cả nương thông báo cho Mai biết một tin vui. Đó là chiều ngày mai định sẽ về tới nhà. Vì thế ba người phụ nữ Lại có thêm chủ đề để tiếp tục trò chuyện rôm rã Sư Tuệ Giác đứng bên cạnh Cũng không tham gia nhiều Vào cuộc trò chuyện Trông thấy Mai sắc mặt tái nhợt Có vẻ yếu ớt Nhà sư thầm dùng thuật pháp nhẩm tính thử tương lai của cô Không ngờ vừa thử Liền khẽ nhíu mày Bởi vì nhà sư lại trông thấy Huyển tượng một con thuyền nhỏ Bập bền trong biển lớn Đang nổi sóng giữa giông bão Đó là điềm báo Mai sắp gặp phải kiếp nạn cực kỳ khó vượt qua, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn Mai đang nói cười vui vẻ, sư âm thầm thở dài. Tuy nhiên, sư cũng tự biết không thể giúp gì cho Mai, trong lòng chỉ biết cầu chúc cô có thể thay qua nạn khỏi. Chiều hôm đó, trên con đường đèo hiểm trở, một bên lập dựt sâu, một bên lập dách núi dốc, mọc đầy những loài cây bụi không biết tên. Chợt dàn lên tiếng gió ngựa lóc cốc Đoàn người gồm có 3 người cởi ngựa Và một phu xe điều khiển xe ngựa Thùng xe không có mùi che đằng sau Chở thêm một người Và một ít hàng quá được phủ kính giải dầu Khi đi đến trước cửa một ngôi miếu hoang Xây tựa lưng vào núi Thì người đi đầu ra hiệu dựng lại Ngôi miếu này Có lẽ là miếu thờ sơn thần Cửa gỗ bị mục Tường mọc đầy rêu Xem ra đã bị bỏ quang từ lâu Hôm nay chúng ta đi đến đây thôi Mọi người nghỉ tạm một đêm trong miếu đi Sáng mai sẽ tiếp tục khởi hành Người bây lên tiếng Chính là cậu Nhậm Con trai có vợ chồng Bá Trình Hai người cởi ngựa đi đằng sau Người trung niên gọi là phó Trong nhà ông Bá Trình Được gọi coi như là phó quảng gia Chỉ đứng sau cả điền Còn người thanh niên trẻ tuổi tên là Đình Chính là người mà sư tuệ giác muốn gặp mặt Phía sau họ Người phu xe gọi là bãi cờ Người ngồi trên thùng xe Là út sẻ Đều là đầy tớ trong nhà ông bá Đoàn người đi tới đây Thì đã xế chiều Mắt thấy trời sắp sửa tối Cho nên họ dừng lại nghỉ ngơi Cậu nhậm phân công cho mỗi người một việc Phó gia đình Thì đi gom củi rồi nhóm bếp nấu cháo Ở cái sân nhỏ phía trước miếu Trong khi đó, bẫy cờ vừa út sẽ thì vào trong miếu dọn dẹp qua để lát nữa có chỗ cho mọi người ngủ qua đêm. Bản thân cậu nhậm cũng tự nhận nhiệm vụ cho ngựa uống nước và sắp xếp chỗ buộc ngựa. Mặc dù mang thân phận là cậu chủ, nhưng cậu không bao giờ ý vào đó mà tỏ ra hết dịch kiêu căng, trái lại cực kỳ hòa đồng với mọi người. Quanh miếu, cây cối mọc nhiều Cho nên Đình và Phó rất nhanh đã kiếm đủ củi mang về Sau khi nhóm xong bếp lửa Đình đặt một cái nồi gốm lên trên bếp Cho nước vào và thả mấy nấm gạo Rồi cho thêm chút muối và một ít rau dại Mà lúc nãy hai người về tranh thủ nhặt được Thế là đã có một nồi cháo to làm bữa tối cho 5 người Trong lúc chờ đợi Đình lại lấy ra một cái nồi gốm nhỏ khác Đổ vào một chút nước sạch để lên lửa nấu Sau đó thả vào một nấm lá đã rửa sạch giò nát Phó ở một bên tò mò hỏi Này, đấy là cái thứ lá gì thế? Đình trả lời <cười> Lúc nãy cho tình cờ hái được một ít lá dối rừng à, cho định nấu một nồi nước vối Để tí nữa mọi người uống giải nhiệt đó mà Phó gật gù hiểu ra Cậu nhậm buộc ngựa xong Đang đi tới Thì tình cờ nghe thấy Liện lên tiếng khen ngợi <cười> Chẳng trách cha mẹ thôi Thường khen cậu là người suy nghĩ tỉ mỉ chu đáo Ông phó cũng dỗ gia đình Rồi cười, <cười> Cậu chú không biết đấy Giờ rồi tôi với nó đi tìm cúi à, Có con rắn Nằm ngay gần chân Mà tôi còn tướng thanh cúi định cầm lấy Mai mà nó kêu lên ngang lại Không thì tôi gặp rắc rối to rồi Nói về đồ cẩn thận tỷ Mỹ Thì đúng là không mấy ai hơn được thằng nhóc này Đình được khen thì trong lòng rất vui Cũng bởi vì tính cách cẩn thận Đáng tin Mà Đình được vợ chồng ông Bá Trình quý mến Tuy Đình không phải người thân ruột thịt Nhưng vợ chồng ông Bá Trình Lại chẳng coi cậu là người ngoài Trước khi theo cậu nhậm lên đường Ông Bá Trình có gọi riêng Đình ra nói chuyện Trong nhà nhiều người Tuy làm việc siêng năng, nhưng không ai đủ tình mình để phụ giúp cậu nhậm quản lý công việc làm ăn ở cửa hàng trên Kinh. Nhà ta phải thuê người ngoài lắp vào vị trí ấy. Nhưng người ngoài chung quy sao đáng tin bằng người nhà. Ta trồng cháu nhanh nhẹn lại tình ý. Nên đến sau này sẽ sắp xếp cho cháu ở cửa hàng làm phụ tá để học hỏi kinh nghiệm qua giai năm thành thạo đó, rồi tiếp quản công việc quản lý cửa hàng. Định nghe vậy mừng lắm, đây là cơ hội đổi đời có 102. Nếu làm tốt thì về sau không phải vất giả làm ruộng mà vẫn có thu nhập sung túc lo cho vợ con. Diệp vậy trong suốt chuyến hành trình vừa rồi, Định cố gắng biểu hiện thật tốt, thức khuya dậy sớm, lo toàn chu đáo công việc. Cậu nhậm không ít lần khen ngợi mà ông phó cũng càng có thêm thiện cảm và thân thiết gia Đình hơn Lúc này, bảy cờ với Út Sẻ cũng đã làm xong công việc được giao. Thế là 5 người ngồi quay quần quanh bếp lửa. Cậu nhậm tự tay múc cháo mỗi người một bát. Lại lấy ra một miếng thịt khô, dùng dao gọt thành từng lát mỏng, thả vào bát cháo của mỗi người. Vừa làm, cậu vừa nói <cười> Mọi người chịu khó ăn uống khăm khổ nốt hôm nay. Ngày mai trở về Sẽ có tiệc rượu lên đình Tha hồ mà đánh chén Cho bỏ cái công dất giả gần chục ngày qua Thịt khô giống dĩ Bà cả chuẩn bị riêng cho cậu nhậm Sợ cậu dọc đường ăn uống thiếu thốn kham khổ Hôm nay thấy mọi người có vẻ mệt mỏi xuống sức Cho nên cậu lấy ra Chia sẻ cùng mọi người Bát cháo nóng tỏa ra mùi thịt thơm nước mũi Đang lúc đói bụng Nên mọi người đều ăn ngon lành Bảy cờ và út sẻ hai tay bề bác cháu Húp sùm sụp liên hồi Loáng một cái Đã hết một bát cháu to Trong lúc mọi người ăn cháu Thì có một nhà sư đi ngang qua miếu hoàng Già sư dừng lại đứng trước sân Chắp tay niệm Phật mà nói A gì đào Phật Các thí chủ cho hỏi Trong miếu còn chỗ trống không Bần tăng muốn xin vào ngủ nhờ đêm nay Phó lên tiếng đáp À dạ bên trong còn rộng chỗ dữ lắm Xin mời đại sư có tự nhiên Chúng tôi cũng chỉ là người qua đường Vô đại sư thôi Nhà sư này không ngờ Lại chính là sư Tuệ Giác Sư nghe phó nói Thì đi vào tìm một chỗ sạch sẽ Ở góc miếu Ngồi xuống nhắm mắt nhập định Thì ra sau khi gặp Mai Sư quay lại cáo từ Vợ chồng ông bá trình Nhưng tiện hỏi thăm đoàn người cậu nhậm Đã đi đến đâu rồi Thì mới rời đi Đến khi nhà sư đến ngồi miếu hoang, gặp được đoàn người, thì thời gian mới trôi qua nửa ngày. Không biết bằng cách nào đó mà nhà sư lại đi nhanh được như vậy. Mọi người cũng không để ý nhiều đến sư tuệ giác, quay lại tiếp tục ăn uống. Chỉ có đình dừng lại đặt bát của mình xuống, lấy hai cái bát khác, một bát múc một ít cháo, một bát múc một ít nước vối ấm, sau đó đi vào trong miếu hoang, mang đến đặt trước mặt nhà sư. Xin mời đại dùng bữa cùng chúng tôi. Sự mở mắt ra nhìn Đình với vẻ hiền hòa, mỉm cười nói lời cấm tạ. Khi Đình xoay người định rời đi, bất chợt, sự Đình tiếng. "À, chủ tặng cho đồ ăn nước uống thì bần tăng cũng muốn tặng lại thí chủ một món quà." Nói xong, nhà sư tháo tràng hạt đang cầm trên tay, lấy ra một hạt đưa cho Đình. Tràng hạt được dùng trong nhiều năm Ngón tay trà sát, khiến cho nó ngã màu nâu vàng, trơn nhãn như ngọc. Tuy nhiên xem xét thì chỉ là chất liệu bằng gỗ, cũng không phải là vật quý hiếm, nên định vui vẻ đón lấy rồi bỏ vào trong túi. Mọi người ăn uống xong xuôi ngồi nói chuyện được một lúc, thì trời cũng đã bắt đầu tối hẳn. Họ bèn đi vào trong miếu nằm nghỉ. Sư tuệ giác vẫn ngồi nhập định riêng trong một góc. Buổi tối giữa nơi Quang giả tỉnh mịch chẳng có việc gì làm. Giả lại ban ngày bông ba mệt mỏi Nên 5 người rất nhanh đã ngủ say Nửa đêm Trong miếu lờ mờ có ánh trăng cao Bỗng nhiên bẫy cờ mở mắt tỉnh dậy Hắn ngẩn đầu ngó nghiêng xung quanh Thấy sư tuệ giác Vẫn đang ngồi mặt quay đi hướng khác Ừ giờ này mà sư vẫn chưa ngủ sao Qua một lát Không nghe tiếng đáp lại Hắn bẹt đi dòng ra trước mặt nhà sư Khi trông thấy hai mắt ông ta đang nhắm nghiền Hắn khẽ cười Buông lời khinh thị <cười> Giả bộ ngồi tụng kinh niệm Phật Sự ngủ gật lúc nào không hay Bảy cờ yên chí Không ai phát hiện ra mình đã thức Liền quay lại Đi tới cạnh Út Sẻ Thọ tay nhéo mạnh vào eo gã Út Sẻ bị đau mở choàn mắt tỉnh dậy Liền bị bẫy cờ bệch tay dầu miệng Hắn không kêu thành tiếng được Thấy Úc Sẻ đã tỉnh Bẫy cờ liền giấy tay ra hiệu đi theo mình Sau đó nhẹ nhàng đi ra khỏi miếu hoang Hai tên dược qua sân Đi cách miếu một đoạn mới dừng lại Chúng lại ngó nghiêng thấy xung quanh không có ai Thở ra một hơi Bẫy cờ lên tiếng <tôi> Tao đã dặn mày á, Chỉ giá giờ ngủ thôi Chờ đến nửa đêm thì dậy hành sự Mà mày lại lăn ra ngủ như chết thì hả? Út sẽ bị mắng, mặc xị xuống. Ôi, tao chập mắt một chút cũng có sao đâu. Giả lại, tao lén bồi mà cốt phấn, đánh dấu lên người thần đình. Thì tao đã làm xong rồi. Thứ mà cốt phấn mà Út sẽ đang nhắc đến thì bẫy cờ cũng biết. Bởi vì cả hai đều được chính mắt nhìn thấy chủ nhân chế tác ra nó. Chủ nhân lấy xương sọ có một trinh nữ đã chết. Nghiền ra thành bột Đốt cháy một lá bùa lấy cho Sau đó đem hai thứ Trộn chung với máu dơi Phơi khô rồi tán mịn ra như bụi phấn Và cất chúa trong một cái túi da Chủ nhân có nuôi một con ma xó Cực kỳ lợi hại Mỗi khi muốn hại ai Thì sẽ bí mật Bồi mà cốt phấn lên kẻ đó Đến đêm ma xó sẽ tìm đến Giết hại người bị đánh dấu Bảy cờ vô út sẽ không rõ gì sao Chủ nhân lại muốn đối phó với Đình Nhưng hai gã giống là thân phận thuộc hạ Chỉ biết nghe lệnh mà làm Giả lại xưa này Tuy không tỏ ra ngoài mặt Nhưng trong lòng hai gã Giống cũng rất căm ghét Đình Thật ra Đình chưa từng làm hại gì đến chúng Nhưng hai gã luôn luôn ngắm ngầm Đố kỵ ghen ghét với Đình Hai gã ở trong nhà phú hào Tuy không phải lo nghĩ chuyện cơm áo Ăn mặc hàng ngày Nhưng cả đời phải mang phận đầy tớ, còn Định tuy sinh ra trong nhà nghèo khổ nhưng được mang thân phận tự do, tương lai rộng mở ở phía trước. Trong khi Định được vợ chồng ông và nhiều người coi trọng quý mến, thì hai gã chẳng mấy khi được mọi người để ý, thậm chí nhiều khi làm sai còn bị ông điền mắng mỏ quở trách. Trước kia đối mặt gia đình, bọn chúng luôn phải che giấu sự ghen ghét đố kỵ bằng vẻ mặt tươi cười giả dờ. Mà không dám làm gì Không ngờ gần đây Chủ nhân lại nổi lên ý định Muốn hãm hại định Hai gã tức thì hăng hái tích cực Giúp chủ nhân hoàn thành âm mưu đó Lúc này bẫy cờ vừa út rẻ Đi tới một chỗ định sẵn Nơi này có một mỏm đá Nhô ra bên mép dực Xung quanh toàn sỏi đá Nên không có cỏ cây nào mọc được Bẫy cờ lấy ra một viên đá đỏ thẳm như máu Trông giống như một cái răng nanh Đặt xuống đất Sau đó lấy ra một quê hương Dùng bùi nhùi chăm lửa Và cắm xuống bên cạnh Làm xong những việc đó Cả hai dội rời đi đến một chỗ xa Núp sau một góc cây to để quan sát Mùi hương trái chẳng mấy chốc Lan ra thoang thoảng trong không khí Tiếng côn trùng kêu lên rả rít Bỗng im bặt Phương diện dài bước chân xung quanh hòn đá Bỗng nhiên có một sương mù bốc lên Thình linh xuất hiện Một cái bóng trắng mơ hồ Bóng trắng giống như không có trọng lượng, lơ lửng trong không khí. Nó đứng im một lúc, rồi như bị kích thích, bắt đầu chậm rãi, bay về phía ngôi miếu hoàng. Mặc dù đã vài lần thừa lệnh chủ nhân thả con ma xó này ra hại người, nhưng bẫy cờ vừa út rẻ vẫn cảm thấy rợn rợn ấn lạnh khi phải đi theo sau nó, dù cách một đoạn rất xa. Còn ma xó tiến vào bên trong miếu hoàng, Hai tên Bảy Cờ và Út Sẻ đã tìm chỗ nắp bên ngoài ngôi miếu ngồi chờ. Qua một lát, chúng thấy định từ trong miếu chậm rãi đi ra. Hai mắt nhắm nghiền, hành động cứng nhắc chậm chạp, trông cứ như người mộng du. Bọn chúng biết đó là dấu hiệu cho thấy Đình đang bị ma xó nhập vào người điều khiển. Mặc dù các khớp chuyển động có vẻ không linh hoạt, nhưng bước chân của Đình lại nhẹ nhàng, không một tiếng động, tốc độ tuy chậm Nhưng chẳng mấy chốc đã đi tới mỏm đá nơi đang đặt viên đá màu đỏ. Bảy cờ và út sẽ núp sau góc cây nín thở chờ đợi. Chỉ cần Đình bước thêm vài bước nữa thôi là sẽ rơi xuống vật sâu bên dưới chết tàn sát. Nhiệm vụ của chúng cũng sẽ hoàn thành. Nhưng đúng lúc đó, Đình chật khẩn lại đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Qua một lát, cả người Đình rung lên dữ dội Sau đó cậu chợt mở choàn mắt ra Đứng tại chỗ thở hồng hộc Cả người vã mồ hôi ra như tắm Quay trở lại mấy phút trước Đình đang ngủ Thì bỗng mơ thấy có một người phụ nữ Mặc một bộ váy trắng toát Không thấy mặt mũi Xong tới đánh mình Người này cực kỳ khỏe Thủ đoan lại tàn độc Sau đó dù cho cậu có giang sinh chống trả Hay bỏ chạy thế nào Cũng không thể thoát được sự tấn công Của người phụ nữ kia Cuối cùng đình bị đánh cho không còn sức để chống trả nằm im một chỗ chịu trận. Trong mơ đình kinh ngạc phát hiện ra chỗ mình đang nằm giống y như rút ngôi miếu ở ngoài hiện thực. Lúc này áo phụ nữ mặc váy trắng bỗng nhiên biến quá cao lớn như người khổng lồ. Từ đầu năm ngón tay bay ra năm sợi dây trói lấy hai tay hai chân và đầu của đình. Sau đó đình bị điều khiển như một con rối. Từng bước từng bước rời khỏi miếu hoang đi tới một mộm đá chèo leo cậu quảng sợ nhìn giật sâu bên dưới cảm thấy hình như á mặt váy trắng muốn điều khiển cho mình nhảy xuống liền cố gắng dùng giấy muốn thoát ra khỏi sự trói buộc trong lòng đình có một linh cảm mãnh liệt rằng nếu mình nhảy xuống và chết trong mơ thì sẽ không thể tỉnh lại và thực sự chết ở ngoài hiện thực đúng lúc này hạt tràn hạt Mạch sư tuệ giác đã tặng cho Đang được để trong túi áo đình Bỗng nhiên nóng rực lên Dường như nó có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi Trong mơ đình chỉ thấy giữa đêm tối Bỗng xuất hiện một dần mặt trời nhỏ chói loại ngay bên người Sức nóng từ đó tỏa ra Khiến những sợi dây đang trói buộc đình tan thành mây gói con áo phụ nữ thì rú lên liên hồi Ngay sau đó đình mở choàn mắt tỉnh dậy Giật mình phát hiện ra Mình quả thực đang đứng trên một mỏm đá chèo leo Bên dưới là giật sâu thăm thẩm Xung quanh là màn đêm tối tâm Cả người cậu đổ mồ hôi như tắm Hiểu rằng mình vừa mới đi lướt qua quỷ môn quạt Hơi nóng của tràng hạt Vẫn còn chưa tiêu tán Định thò tay vào túi áo Sờ lấy tràng hạt Khẽ lắm bẩm Là nó đã cứu mình sao Lúc này Sương mù cũng dần dần nhạt đi Cái bóng trắng ở giữa Hình như càng thêm mơ hồ Tưởng như chỉ cần một trận gió Là cả sương mù lẫn bóng trắng Sẽ bị thổi tan Trong thấy cái bóng Đình liền nghĩ ngay đến ảo phụ nữ Mặc váy trắng trong giấc mơ Nó là ma sao Đình thốt lên sợ hãi Dội dàng lùi lại mấy bước Cậu lập tức thòm vào trong túi Lôi ra hạt tràn hạt giơ lên trước mặt. Trong đêm tối, trăng thần kỳ phát ra ánh sáng huỳnh dịu nhẹ. Thứ ánh sáng đó vô hại gia đình, nhưng lại giống như là ánh mặt trời cháy bỏng đối với bóng ma. Nó rú lên một tiếng thê lương, sau đó đột ngột bốc cháy như một ngọn đuốc. Viên đá màu đỏ bên dưới cũng bốc cháy theo, chẳng mấy chốc, tất cả đều bị thiêu thành tro bụi, tiêu tan trong không khí. Tất cả những chuyện vừa xảy ra Đều bị bẫy cờ và út sẽ nắp ở một bên nhìn thấy từ đầu đến cuối Hai gã đến giờ vẫn chưa hết sửng sờ bàn hoàng Bẫy cờ giật mình tỉnh lại đầu tiên Dội khẽ kêu thúc giục Không việc rồi Bây giờ tao và mày phải mau chóng trở về miếu Nếu vậy sao thần Đình Nó sẽ sinh nghi đó Hai gã dội vàng rời khỏi chỗ nắp Mượn nhờ bóng đêm che giấu âm thầm chạy mắt Lúc này Đình cũng hoàng hồn trở lại Một màn vừa rồi, vượt quá sức tưởng tượng của cậu. Đình nhìn bóng đêm tối tăm xung quanh, chỉ sợ lại có con ma khác bất chợt hiện ra nhắm vào mình. Cậu bèn nắm chắc tràn hạt trong tay, dội vàng tìm đường chạy trở lại miếu. Khi cậu về tới nơi, thì trời cũng đã tảng sáng. Bên trong miếu, chỉ có bốn người đang nằm ngủ say. Đình định tìm nhà sư để hỏi về chuyện tràn hạt. Nhưng nhìn quanh, Mà không hề thấy ngài đâu. Chợ cậu trông thấy nền đất chỗ nhà sư ngồi nhập định lúc trước. Có mấy chữ nhỏ. Dùng cành cây vạch ra. Nếu không lại gần. Và để ý kỹ. Thì sẽ không thấy được. Đình cúi xuống xem. Thì thấy ngắn gọn mấy chữ. Đừng kể cho ai về tràn hạt. Giống đình còn đang định chờ những người khác vậy. Thì sẽ kể lại chuyện mình vừa gặp phải. Nhưng lúc này. Trông thấy mấy chữ... Cậu lập tức đổi ý Mặc dù không rõ vì sao nhà sư lại dặn như thế Nhưng định quyết định cứ nghe theo Nhà sư vừa cứu cậu một mạng Nên định tin lời dặn của đại sư Chắc chắn là có ý tốt cho mình Lúc này trời cũng đã tảng sáng Mọi người lần lượt thức dậy Đình dội lấy chân xóa mờ đi dòng chữ dưới đất Hai tên Bảy Cờ và Úc Sẻ Từ lúc thức dậy thì thỉnh thoảng Lại ngắp ngắn ngáp dài Ánh mắt chúng một mực tránh né, không dám nhìn thẳng vào đình. Nhưng cậu còn đang bận cùng mọi người thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiếp tục lên đường, nên không mấy để ý. Chiều muộn hôm sau Đoàn người cũng về tới cổng thượng trang. Cậu nhậm được gọi vào nhà trong để ông bá trình hỏi chuyện. Những người còn lại đứng ngoài sân chờ đợi. Được một lát, bà cả đường đi ra, trông thấy đình liền nắm tay, nói Trông con đen đi nhiều đó, một tháng qua chắc là giấc giả lắm phải không? Hai bố con họ nói chuyện riêng chắc còn lâu lắm. Con cứ về nhà trước đi. Sáng mai sang trình diện với ông cũng được Mấy hôm trước á, Vợ con có đổ bệnh Chắc chị nhớ con Lo lắng cho chồng Thôi con cướp về cho vợ nó mừng Đình ra thấy thế Trong lòng sốt ruột Vội cáo từ ra về ngay Mai đang ngồi trên giường Nhìn ra ngoài sân qua cửa sổ Giờ nhát thấy bóng dáng chồng Ở ngoài cổng Thì vội chạy ra đón Hai vợ chồng ôm chầm lấy nhau Mừng mừng tuổi tuổi Định cảm nhận thân thể vợ Đang sung lên trong vòng tay của mình Xúc động an ủi Thôi Không phải lo nữa Anh đã về rồi đây mày mới bình tĩnh Trên mặt đã ướt đẫm nước mắt từ lúc nào Suốt một tháng qua Nhiều đêm em giật mình sực tỉnh Vì nằm mơ thấy ác mộng đó Em mơ thấy chồng lạc vào rừng sâu Mãi mà không tìm được thấy đường ra Hãy <cười> Vì mơ ắc mộng như vậy cho nên Lo lắng sinh bệnh hả? Vui vẻ nói vài câu Đình dìu vợ nằm lên giường ân cần hỏi về bệnh tình của vợ Sau đó Dưới sự này nỉ của vợ Cậu đành kể lại Những việc mình đã trải qua Nhưng riêng chuyện đêm qua gặp ma Thì cậu không nói đến Tránh cô lại thêm lo lắng Mấy ngày sau đó Đình ở hẳn nhà Để chăm sóc Mai Nhẫn tưởng rằng từ đó về sau Cuộc sống hai vợ chồng Sẽ trở lại yên vui đầm ấm như trước kia Nhưng không ngờ tai họa lại ập đến nhanh đến mức Khiến Đình bàn hoàng Buổi tối hôm đó định xuống bếp nấu cháo cho vợ Nhưng khi quay trở lại Thì thấy Mai đang nằm im Hai mắt nhắm nghiền Cậu dội đi tới gọi mấy lần Mai vẫn nằm im không tỉnh Hoảng quá, Đình vừa kêu tên vợ vừa bấm vào quyệt nhân trung của cô. Một lát sau, Mai từ từ mở mắt nhưng đột nhiên có máu mũi chảy ra. Thấy sức khỏe của vợ chuyển biến bất thường như thế Đình liền chạy sang nhờ bà lành đi gọi hộ thầy Lan tới khám bệnh cho vợ. Trong lúc chờ đợi Mai lại ngất thêm một lần nữa. Đến khi tỉnh lại cô kêu mệt mỏi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Thầy Lan tới nhà Không dám đánh thức mai dậy Mà tiến hành bắt mạch ngay Sau khi cẩn thận kiểm tra Ông thở dài lắc đầu Mãi mới chịu nói với Đình Vợ anh vốn chỉ thần thể yếu ớt Dạo gần đây lại suy nghĩ lo lắng quá độ Khiến cho sức khỏe suy nhược nghiêm trọng Cho nên mới dễ dàng bị trúng gió mà ngất đi Hiện giờ đang là thời điểm nguy hiểm Nếu qua một hai ngày nữa đó Mà bên tình chuyển biến tích cực Thì sẽ không sao Bằng không thì e là Thầy Lan nói đến đó Thì bỏ vỡ giữa chừng Định nghe mà bàn hoàng cả người Sau khi tiễn thầy Lan đi rồi Anh quay lại Trông thấy vợ đã thức dậy từ lúc nào Mai mở mắt nhìn chồng Những lời thầy Lan nói lúc nãy Em đã nghe hết rồi Định ngồi thập xuống bên giường Không kiềm được nước mắt. Mai ôm lấy chồng, kéo vào lòng mình. Nước mắt cũng chảy dài trên má. Ngày hôm sau, chỉ qua một đêm, bệnh tình vai chuyển biến nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cô liên tục thiếp đi mây mang. Những lúc tỉnh lại, chỉ nhìn chồng lặng lẽ rơi nước mắt. Không ăn uống được gì cả. Đình cả ngày chỉ ngồi bên cạnh lau nước mắt cho vợ. Cố nói chuyện để cô vui vẻ hơn. Đến đêm mai rời vào cơn hùng mê sâu Cho dù có gọi thế nào Cô cũng không tỉnh Người đánh thăm đứng đầy ngoài sân Nhưng không ai tỏ tiếng Vì muốn để cho hai vợ chồng Đình Có không gian riêng tư trong nhà Ngồi bên giường bệnh định đang nắm chặt tay mai Thì bỗng có linh cảm chẳng lạnh Cậu đưa tay lên mũi Thăm dò vợ Ngón tay không cảm giác hơi thở của vợ Khiến tim Đình như hẳn đi một nhịp. Cậu gục vào trong lòng vợ, nước mắt kìm nén suốt mấy ngày qua, bây giờ trực trào tuôn. Tiếng khóc nghẹn ngào của người đàn ông quanh quẩn trong ngôi nhà tranh, tối tâm lạnh lẽo. Mới hôm qua thôi, trong ngôi nhà ấy còn tràn ngập ánh nắng ấm áp và tiếng cười của người vợ. Đình chợt nghĩ, ước gì bây giờ cậu có phép thần thông để cứu cô sống lại. Đó chỉ là ý nghĩ vô tình thoáng qua Nhưng lại khiến cậu bỗng nhớ tới tràng hạt trong túi áo Đình dội lục túi Lấy tràng hạt ra Lúc này ánh hậu quan dịu nhẹ đã biến mất Nhưng cầm trên tay Anh vẫn cảm thấy ấm áp Đêm hôm đó Tràng hạt đã thể hiện sự thần kỳ Khi đánh tàn ma quỷ Cứu định một mạng Đình tự hỏi Liệu bây giờ có thể dùng nó Cứu sống vợ cậu không Mặc dù lý trí nói cho cậu biết Ý nghĩ đó thật là quan đường Thế nhưng Định mặc kệ Lúc này dù chỉ có một tia hy vọng nhỏ nhoi Cậu cũng sẽ thử Định chấp tay lầm rầm cầu khấn Xin trời Phật sửu lòng thương xót Câu lấy vợ của con Dứt lời Định đặt tràn hạt vào trong lòng bàn tay của Mai Cậu còn dùng hai tay mình, bao lấy tay vợ, để tay cô có thể nắm chặt tràn hạt. Ngủi sáng hôm đó, định thức giấc với tinh thần phấn chấn sẵn khoái. Cậu bước ra sân. Bên ngoài bầu không khí thật trong lành và tươi mát. mái rơm trên ngôi nhà tranh vàng rực, dưới ánh nắng bàn mai. Cây cầu trước sân hiện ra giữa nền trời xanh ngắt, lắc đác mây trắng. Bên hồng nhà, chỗ có cái giếng nước, mai mặc váy hoa. Đang ngồi rửa mặt Động tác dịu dàng như tính cách của cô Đến khi trông thấy định đang đứng say sưa nhìn mình Mai ngoảnh đầu nở một nụ cười Đình đứng một chỗ sửng sợ Mọi thứ đang diễn ra xung quanh cậu Bây giờ đẹp chẳng khác gì một giấc mơ Mai bước tới kéo tay Đình đi đến ở hiền nhà Rồi chỉ vào chậu hoa thực dược Cô cười tươi rói Chồng nhìn xem Qua mẹ em trồng đã nở rồi đây nè Đình hơi ngạc nhiên, nhìn những bông qua thực dược màu tím nhạt. Loại qua này đáng lẽ sẽ không bao giờ nở vào mùa này. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua ý nghĩ đó. Qua <cười> đẹp thật đấy. Mai nở nụ cười tươi tắn với chồng, rồi tiếp tục nhẹ nhàng dứt dè những cánh qua. Đình nhìn nét mặt vui tươi của vợ, chợt khẽ hỏi. Vợ còn nhớ chuyện xảy ra mấy ngày trước không? Mai quay ra nhìn chồng Hơi nghiêng đầu trầm tư suy nghĩ Cuối cùng cô đáp Không không biết sao trí nhớ của em dạo này Hơi kém thì phải á Em chỉ nhớ mang máng là Đang ốm trên giường Sau đó ngủ một giấc rất dài Khi tỉnh dậy thì đã khỏi ốm rồi Bình thường trở lại Nói đến đây Mai ôm lấy cánh tay đình Cô cười rồi bảo Mà chuyện đó có gì quan trọng đâu Chồng có nhớ đã hứa hôm nay sẽ giúp em làm việc gì không? Ờ, anh đâu hứa chuyện gì vậy? Xem kìa, chồng quên nhanh vậy. Chồng khéo tay dẻ qua rất đẹp nên đã hứa sẽ dẻ qua thược dược lên khăn tay để em làm mẫu em theo còn gì nữa. Mày kéo tay đình đi đến cái chồng trè đặt trước khiên nhà cô ấn chồng ngồi xuống rồi cười tươi rối nói Bây giờ chồng ngồi đây cho một lát Để em đi lấy cho một cái bát cháo đậu ăn lót dạ đã. Biết chồng thích ăn cho nên sáng nay em dậy sớm để nấu cho chồng đấy. Ăn xong thì nhớ hoàn thành lời hứa với em nha. Nói xong Mai quay người đi xuống bếp. Đình ngồi ở chổng tre nhìn theo bóng dáng yếu điệu của vợ. Những suy nghĩ dẫn dơ trong đầu, bỗng bị quét sạch. Nhường chỗ cho cảm giác hạnh phúc ngọt ngào. Đây chẳng phải cuộc sống vợ chồng đầm ấm với Mai và Đình vẫn hằng mong ước đó sao? Nếu như đây là một giấc mơ, thì định nguyện sẽ mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Nắng chiều tịch liêu rơi trên áo cà sa của sư tuệ giác. Nhà sư ngước nhìn con quả đen đang đậu trên một cái cây chết khô gần đó. Con quả đang mở mắt thào láo quan sát nhà sư. Khi bị nhìn lại, nó liền giật mình tung cánh bai đi mất. Nhà sư cúi đầu xuống, thoáng trầm tư. Nhưng chân vẫn không dừng lại Tự tốn bước từng bước Trên con đường đất vàng Hướng về phía ngôi nhà của vợ chồng Đình Nhớ lại ngày đó Sau khi đoán mệnh cho Mai Thì sư tuệ giác Đã tiện thể đoán mệnh cho Đình Cũng vì trong thấy cậu Sắp gặp nguy hiểm Cho nên sự nhanh chóng đi tìm Và tăng tràn hạt Giúp định vượt qua kiếp nạn Sau đó nhà sư yên tâm rời đi Tưởng rằng tâm nguyện đã thành Từ nay không còn chứng bận gì nữa. Nhưng không ngờ vài ngày sau, chợt trong lòng có linh cảm. Nhà sư thử đoán dẫn mệnh tương lai cho đình một lần nữa, thì thấy hình ảnh giật sâu không đấy. Bên dưới là sông đen cuộn cuộn. Biết đó là điểm sắp có tai quả dán xuống, nên bèn quyết định quay lại tìm định một lần nữa. Sư Tuệ Giác hỏi thăm đường tới nhà đình, thì được người chỉ đường báo cho biết thêm. Rằng vợ định vừa mới chết cách đây ba ngày Nhà sư niệm Phật hiệu mơ hộ đoán ra điều gì đó Khi sư đến nơi Thì thấy cổng tre đóng kín Cửa nhà cũng bị khóa lại từ bên ngoài Xung quanh là một bầu không khí tiêu điều sơ sát Cây cối cũng thiếu đi sự sống Ngôi nhà tranh thấp bé Nằm lặng lẽ Hiêu quạnh dưới nền trời chiều ẩm đạm Sư tội giác biết trong nhà không có người Đằng lúc phân dân, thì bên nhà hàng xóm có người mở cổng đi ra. Người đó chính là bà lành Bà trông thấy một nhà sư đứng trước cổng ngóp vào trong nhà định, thì cất tiếng hỏi. Sư thầy đến tìm gặp cậu đình phải không? <cười> Đúng vậy, thì chủ cho tôi hỏi chủ nhà đi đâu, mà không thấy ai ở nhà. <cười> sư thầy có biết chuyện vợ cậu định mới mất cách đây ba ngày không? Lúc bận tăng hỏi đường, có nghe dân làng nói đến việc đó. Ừ. Kể từ hôm chôn cất vỡ xong đó, hôm nào cậu đình cũng ra bái tham mà, rồi ở đó cả đêm. Quả hoàng lắm thì mới về nhà một lát, kiếm cái gì đó ăn đó, rồi lại tiếp tục rời đi. Ờ, không biết thí chủ định ở ngoài đó suốt đêm để làm gì vậy? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng nghe nhiều người báo cậu ấy chỉ ra đó nằm bên mộ vợ mà ngủ thôi A-di-đà Phật nếu thế thì bận tăng phải tìm ra bãi tha ma gặp thí chủ đình xem sao à, Sư thầy hãy cẩn thận đó có lần tôi ra thăm muốn khuyên báo cậu ấy nhưng vừa bị đánh thức thì cậu ấy nổi cao trần mắt còn nhìn tôi quát tháo đuổi tôi đi nữa chắc là mới mất vợ cho nên quá đau xót Tậm chí cậu ấy mới thật thường như vậy. Sao sư thầy không đợi đến khi nào cấu tỉnh táo bình thường trở lại rồi hãy tìm gặp. Nhưng bà lành chưa nói xong. Sư tuệ giác đã xoay người đi ngay. Bà lạnh nhìn theo bóng lưng của nhà sư rồi lại quay sang nhìn ngôi nhà tranh quang tàn lạnh lẽo. Bà đánh tiếng thở dài. Thang thở xong bà lành cũng quay người trở vào nhà. Qua một lát Từ một góc khuất ở gần đó, chợt có hai bóng người lò dò đi ra. Hai người này chính là Bảy Cờ và Út Sẻ. Ngay khi hay tin, sự tuệ giác xuất hiện trở lại ở Tổng Thượng Trang. Hai tên này liền nhận được lệnh của chủ nhân, bí mật đi theo, dò xét xem nhà sư quay lại với mục đích gì. Giờ chui ra khỏi bụi rậm, Bảy Cờ liền dung tay gõ mạnh vào đầu Úc Sẻ một cái. Gã kêu đào, lùi lại xoa đầu, hẩm hực mà nói. Này Sao mày cứ đánh đầu mày cứ đánh vào đầu tao thế Mày còn hỏi nữa hả Giờ nãy cái đầu của mày Cứ rung ra rung rình Xích nữa là bị lộ rồi Không đánh mày thì đánh ai Bây giờ mày chạy đi báo tình cho chủ nhân Là lão sư già Tuệ Giác Đang ra bãi Tha Ma tìm thằng Đình kì Nghe rõ chưa Nghe rõ rồi thì đi nhanh cái chân lên Lúc này sư Tuệ Giác Cũng ra đến bãi Tha Ma Giờ đi vừa tìm bóng dáng của Đình Sư tuy chưa biết nhiều về con người của định Nhưng cứ xét theo lẽ thường Dù cái chết của vợ Có khiến định đau buồn đến mấy Thì cậu cũng đủ lý trí Để không làm ra hành vi khác thường Nhà sư thầm đoán rằng Bằng cách nào đó Vợ định tuy đã chết Nhưng hồn phách còn chưa tiêu tán Gia đình vẫn có thể gặp lại vợ Cái chết không hoàn toàn Chặt đứt được sự kết nối của hai người Chỉ có như vậy mới giải thích sự quấn quýt lưu luyến bên mộ vợ, đến nỗi giống như mất đi lý trí của đình. Sự tuệ giác nghĩ đến tràn hạt đã từng tặng cho đình. Hơn ai hết, nhà sư hiểu rõ, với tràn hạt ấy, thiệp việc khiến cho người sống và người chết vẫn gặp nhau, không phải là chuyện không thể xảy ra. Sự thầm hối hận, chính vì ông đã đưa tràn hạt cho đình, nên mới có chuyện đáng tiếc ngày hôm nay. Vì thế, nhà sư lại càng cảm thấy mình phải có trách nhiệm khuyên bảo Ca ngăn giúp Định tỉnh táo trở lại, trở về với cuộc sống bình thường. Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng sư tuệ giác cũng trông thấy trong một góc hẻo lánh của bãi tha ma, Định đang nằm co ro bên một ngôi mộ mới đắp. Khi sư đến thì Định vẫn còn đang ngủ say, dường như đang nằm mơ thấy điều gì đó. Nên lúc thì nhét miệng cười Lúc lại khẽ lắm bẩm Sư hít sâu một hơi Trên điểm Phật hiệu Tiếng nói như chuông đồng âm giang Đình bị tiếng động đó Làm cho giật mình tỉnh lại Khi trông thấy sư Cậu mở to mắt cực kỳ ngạc nhiên Ừ Đại sư Sao ngài lại xuất hiện ở đây Ờ bần tăng nghe người ta nói Suốt mấy ngày qua Thì chủ không trở về nhà chỉ giờ đây nằm bên mộ vợ. Bừng tăng rất tò mò cho nên đi tìm để hỏi coi, cố sư làm sao? <cười> có lẽ đại sư là người xuất gia, cho nên thục không thể hiểu được chuyện tình yêu nam nữ của người đời. Tôi yêu vợ tôi hơn cả bản thân mình. Cô ấy chết quá đột ngột. Ngay khi chúng tôi vừa mới kết hôn. Tôi không sao quên được giọng mình. <cười> Nên ra đây nằm cho dời bớt nổi nhớ à, Có phải thi chủ đã sử dụng tràng hạt của bần tăng đưa Để níu kéo linh hồn người vợ đã chết có đúng không? À, sao đại sư lại hỏi như vậy? Tôi không hề dùng tràng hạt nào của ngài vào mục đích đó Tràng hạt giống là giật đi theo tôi Từ lúc mới bắt đầu xuất gia Biến hóa của nó như thế nào? Tôi là người rõ nhất Rõ ràng là thi chủ rằng lợi dụng nó Để níu kéo linh hồn người vợ đã chết thi chủ có biết làm như vậy Là phạm giàu lẽ trời Hậu quả khôn lường không tôi tôi, tôi tôi không cố ý làm như vậy Lúc đó tôi chỉ nghĩ Phải tìm cách cứu cô ấy Giờ nói Trong đầu đình lại hiện lên ký ức Về chuyện xảy ra vào đêm hôm ấy Sau khi Mai chết Cậu liền đặt tràng hạt vào tay Mai, muốn dùng sự thần kỳ của nó để cứu sống vợ. Đình dùng tất cả sự thành khẩn của mình để cậu mong một phép lạ. Thế nhưng rốt cuộc, phép lạ đã không xảy ra. Chiều hôm đó, sau khi chung cất Mai xong, mọi người đã về hết, nhưng Đình vẫn còn ở lại. Cậu nằm bên ngôi mộ mới đắp, nước mắt rơi nhiều mưa, cho đến khi mệt quá thiếp đi. Không ngờ trong lúc ngủ, Đình đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Đình mơ thấy Mai tỉnh dậy trên giường bệnh và nói rằng cô đã khỏe lại rồi. Cậu không cần phải lo lắng. Thế là hai người lại bắt đầu cuộc sống vợ chồng như họ đã từng có. Đình phát hiện ra mọi thứ trong mơ đều cực kỳ chân thực Có nhiều lúc cậu còn nhầm tưởng rằng hiện thực nơi vợ cậu đã chết chỉ là một cơn ác mộng. Còn đây... Mới là cuộc sống thực sự đang diễn ra. Đến khi cơ thể đói khát, đánh thức Đình tỉnh dậy, cậu mới trở về nhà kiếm gì đó ăn lót dạ. Ngày sau đó, Lệm dội vàng quay trở lại bãi Tha Ma, tiếp tục nằm ngủ bên mộ vợ. Quả nhiên Đình lại mơ thấy Mai, tiếp tục đắm chìm trong cuộc sống hạnh phúc trong mơ. Đình cũng nhận ra đây không hề là giấc mộng bình thường. Có lẽ tràng hạt thần kỳ đã giúp cậu níu giữ linh hồn Mai và tạo ra một thế giới trong mơ, nơi mà hai người có thể đoàn tụ cùng nhau. Đình chìm trong hồi ức, những câu kể thỉnh thoảng mới bật thốt lên, rời rạc, đứt đoạn. Nhưng chỉ cần như thế, sự tuệ giác cũng hình dung được toàn bộ sự việc. Sư thở dài nói, Trên đời này, mỗi người sống chết, tự có số mệnh sắp đặt sẵn rồi, không thể cưỡng cầu được, Người đã chết thì nên đi. Người thân chỉ có thể tưởng niệm mà không thể gặp lại. Đó giống dĩ là lẽ trời như thế. Bây giờ thí chủ làm việc nghịch lại lẽ trời. E là sẽ gặp phải quả sát thân. giả lại linh hồn của vợ thí chủ cũng không thể siêu thoát. Mà cứ mãi giấc dưỡng ở nơi đây. E rằng đến một lúc nào đó sẽ bị thiên địa bài xích đến hồn Phi phách tán. Thí chủ hãy nghe bần tăng. Dừng chuyện lại đi Tôi Tôi chỉ muốn được tiếp tục Ở bên cạnh vợ của mình mà thôi Tôi không thể sống thiếu cô ấy Như vậy thì có gì sai chứ Ông là ai Mà tự cho mình cái quyền ngăn cản Vợ chồng chúng tôi đoàn tụ Bần tăng cũng chỉ là muốn tốt cho thí chủ Tràng hạt vốn là để cho thí chủ Phòng thân xua đuổi tạ ma Nhưng nay thí chủ đã chấp mê bất ngộ như vậy Thì bần tăng chỉ còn cách thu hồi nó mà thôi Sư tuệ giác nói xong Liền tiến lên Một tay tấm lấy cánh tay của đình giữ chặt Một tay thọp vào túi áo Để lấy tràng hạt đang giấu trong đó Trong nhà sư thân thể hơi gầy Tưởng rằng không có mấy sức lực Không ngờ Bàn tay lại như kiềm sắc cứng ngắt Đình cố giải dũa thế nào Cũng không thoát ra được Khoan đã Tôi hiểu rồi Tôi biết việc làm của mình sai trái Tôi sẽ nghe theo lời đại sư nói à, Thí chủ nói thật chứ Tôi nói thật Nhưng trước đó Ngài hãy để cho tôi một lần cuối cùng Được gặp vợ mình Và nói lại tạm biệt với cô ấy được không Sư tuệ giác tỏ ra lưỡng lự Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của đình Thì ngài mềm lòng Cuối cùng buông tay đình Thôi được rồi Vậy thì thí chủ hãy nằm xuống ngủ đi Bận tăng sẽ ngồi đợi ngay đây Tràng hạt sẽ giúp thí chủ đi vào giấc mơ gặp lại vợ mình một lần cuối cùng <cười> Nhưng tôi đã nhịn ăn nhịn uống suốt một ngày một đêm rồi Hiện giờ tôi sắp đói lã đến nơi Không thể nào tiếp tục ngủ được nữa Hay là bây giờ đại sư theo tôi về nhà đi Có lẽ đại sư cũng chưa ăn uống gì nhân tiện tôi mời đại sư một bữa cơm Rồi chúng ta sẽ cùng quay trở lại đây Sư tuệ giác suy nghĩ một hồi Thấy không còn cách nào khác Đành phải gật đầu nghe theo Trong đêm tối Sư và Đình tò mò rời bãi tha ma trở về làng Đến hơi định mở cửa rồi thắp đèn Sau đó mời nhà sư ngồi ở chổng tre chờ đợi Còn cậu thì xuống bếp nấu một nồi cháo Ừ, trong nhà chỉ có cháu trắng thôi Không biết đại sư có À, ngồi xuất gia thanh tâm quá dục Bần tăng không cầu kỳ gì đâu Một bát cháo trắng là đủ rồi Một lúc sau Đình bê lên hai bát cháo Mời nhà sư ăn Đợi đến khi cả hai ăn cháo xong Đình thu dọn bát đũa đem đi Sư tuệ giác Còn tưởng rằng Đình đã thật sự hiểu ra vấn đề Và hối cải về lỗi lầm của mình Không ngờ Đình lợi dụng lúc nhà sư lơ là Âm thầm xuất hiện từ phía sau Trên tay cầm một cái chài gỗ Cậu thoáng do dự Sau đó quả quyết dung chày đập mạnh vào gáy nhà sư Một tiếng bóp giang lên Sư chợt cảm thấy hai mắt hoa lên Sau đó ngất đi ngã nằm xuống chổng tre Đình dội dàng đưa tay kiểm tra Thấy nhà sư vẫn còn thở Thì thoáng yên tâm Lại cảm thấy rằng may mắn Vì lúc này là gần nửa đêm Chẳng sợ hàng xóm xung quanh ai đó tình cờ nhìn thấy Đình biết cần phải tranh thủ thời gian Bèn dội dàng đi tìm một cái cuốc Sau đó đi ra khóa cổng Rồi chạy nhanh tới bãi tha ma Vừa chạy Đình vừa khẽ thi thầm Xin đại sư Hãy tha lỗi cho tôi Tôi, tôi, tôi không hề muốn đánh ngất ngại Chỉ tại ngại bất mắt tội quá Thì ra lúc trước Đình chỉ giả giờ tỏ ra hối lỗi Rồi lấy cớ mời sư tuệ giác về nhà mình Mục đích thực sự Là muốn tìm cơ hội để đánh ngất nhà sư Sau đó cậu dự định Sẽ ra bãi tha ma, đào thi thể vợ linh, đem đến một nơi quang vắng, không một bóng người để chôn cất. như thế về sau, sẽ không ai ngăn cản Đình tiếp tục gặp lại vợ trong mơ. Quả nhiên, sư không đề phòng và khiến cho Đình dễ dàng đắc thủ. Có một điều mà Đình không biết. Sư Tuệ Giác đã dồn hết đạo hạnh bao nhiêu năm tu tập được vào trang hạt đưa cho Đình. Nên khi gặp lại, nhà sư đã chẳng còn khác người bình thường là bao. Men theo đường cũ lúc nửa đêm, Định chạy như bay, chẳng mấy chốc đã tới mộ dợ. Cậu cầm cây cuốc bắt đầu hì hục đào. Định gắng hết sức, trán nổi gân xanh, mặc kệ hai tay phòng rộp, mây đen bất ngờ kéo đến che khuất mặt trăng. Bãi tha ma trở nên tối tăm. không sợ mà còn mừng, như thể việc đang làm càng thêm kính đáo, không lo có người đánh cá đêm bất chợt đi ngang tình cờ nhìn thấy. Quay trở lại thời điểm lúc Đình vừa đánh ngất sư Tuệ Giác Rồi rời nhà chạy ra bãi Tha Ma Lúc đó có hai bóng người Từ một bụi rậm gần đó chui ra Hai người này chính là Bảy Cờ và Út Sẻ Hai tên này là hạng tầm thường Chẳng có tài cán Duy chỉ có việc ẩn nắp theo dõi người ta Lại tỏ ra nổi trội hơn người Chẳng thế mà chúng được chủ nhân Phải đi theo dõi sư Tuệ Giác Lúc sư và Đình nói chuyện ở bãi Tha Ma Hai gã đã ẩn nắp cạnh một ngôi mộ gần đó Nghe hết từ đầu đến cuối Tới khi hai người về nhà Mặc dù bọn chúng không thể theo sát để nghe lén Nhưng nắp trong bụi rậm cạnh hàng rào Nên có thể nhìn thấy Đình dùng chày gỗ đánh ngất nhà sư Lúc này bảy cờ vừa chăm chăm nhìn Vừa lên tiếng nói <cười> Thật không ngờ thần đình lại đánh lén Cái lão sư già kia Không biết nó làm thế để làm gì Này Mày mau chạy về báo tình đặc biệt này cho cậu chủ đi. Úc sẽ gợt đầu, nhưng vừa dỡm bước định chạy đi, thì chợt nhớ tới thái độ cáo gắt của cậu chủ lần trước, nên quay lại nhìn bẫy cờ. Tại sao lần nào cũng là tao chạy về báo tình, chứ không phải là mày? <cười> Vì mày nhỏ con, mày chạy nhanh hơn tao. cũng không mau đi đi, để đến lúc cậu chủ mà biết, do mày chậm chạp báo tin mà làm lỡ thời cơ, thì mày tha hồ ăn đòn. Nghe thế Út Sẻ rụt cổ lại sợ hãi Trước kia có một gã đầy tớ Gọi là Năm Chèo Bị cậu chủ chê là ngu đần chậm chạp Nuôi tống cơm tống gạo Không được tích sự gì Sau đó cậu chủ đã xoay hắn và bẫy cờ Lén lúc bồi ma cốt phấn lên người Năm Chèo Kết cục Qua đêm hôm sau Hắn đã bị ma xó nhập vào người Một mình đi đến một ngôi nhà quang Rồi tự treo cổ chết Úc Sẻ không dám cự cãi gì nữa Rồi dắt chân lên cổ chạy đi Về phần bãi cờ thì lại ẩn nắp vào bụi rậm chờ đợi Trở lại mấy ngày trước Khi cậu nhậm vừa mới từ kinh thành trở về Sau khi nói chuyện và được ông bá trình khích lệ một phen Cậu mang tâm trạng vui vẻ đi ra nhà ngoài Trong thấy đầy tớ trong nhà bắt đầu bày biển cổ vàng Tinh thần phấn chấn chờ đợi đến giờ nhập tiệc Nhưng còn vui vẻ chưa được bao lâu Một gã đầy tớ lén lúc tới thông báo Ờ, thưa cậu chủ, con ma xó mà cậu ỉm ở trong giường, bị một nhà sư diệt trời mất rồi. Cái gì? Bị một nhà sư tiêu diệt mất sao? <cười> chẳng lẽ lại là, là lão sư già, gọi là tuệ giác đó hả? Thì ra sư tuệ giác trước đây đã đoán lầm, kẻ trấn ỉm con ma xó trong giường nhà ông Bá Trình chẳng phải là một kẻ bên ngoài mang lòng thù hận ghen ghét, mà chính là cậu ấm nhậm, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Bá Trình. Nhậm sinh ra đã ngậm thiệp vàng, tương lai sau này sẽ được tiếp quản một cơ ngơi mà người người mơ ước. Nhưng cũng do được nuôn chiều từ bé, thiếu sự giáo dục đứng đắn, nên khi lớn lên, tính cách và tâm lý trở nên biến thái vặn vẹo. Bề ngoài tỏ ra là một quý công tử nho nhã khôn khéo, nhưng sau bên trong tâm địa lại độc ác như rắn độc. Cách đây không lâu, Nhậm tình cờ được một thuật sĩ tà ác. Hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền. Để mua chuột thuật sĩ này dạy cho mình tà thuật luyện ma xó. Sau khi học thành, nhậm nóng lòng muốn thực hành ngay. Bởi vì gia thế giàu có, cho nên con gái trong vùng chạy theo nhậm như điếu đổ. Rất nhanh hắn đã chọn được nạn nhân đầu tiên. Trong tổng thượng tranh, có một cô con gái nhà nghèo, vốn rất si mê nhậm. Hắn âm thầm hẹn cô gái nửa đêm ra bờ sông nói chuyện, rồi bậy mưu hãm hại. Cuối cùng lại sai hai tên đầy tớ, lén lúc đầu mộ, rồi chặt đầu cô gái. Nhậm tự tai lột da cạo thịt, lấy đầu lâu làm phép ỉm bùa, để biến hồn ma cô gái thành một con ma só. Hắn còn sai bẫy cờ và út sẻ, thả con ma só này ra, định hãy chết Đình trong cái đêm ở Miếu Hoàng. Chỉ không ngờ được rằng định đã may mắn thoát chết và còn vô tình tiêu diệt được con ma só. Lý do mà nhậm ra tay gia Đình Là do trước kia hắn từng để ý đến Mai Tùy mà nhan sắc không phải xuất sắc Nhưng khác với những cô gái Luôn xùng xòe muốn lấy lòng Nhậm Mai thờ ơ không quan tâm đến hắn Lại còn trao gửi tình yêu Và cuối cùng còn cưới định làm chồng Nhậm tự cho mình bị Mai phớt lợ Đối với một kẻ kiêu ngạo như hắn Đó là một sự sỉ nhục gây gớm Từ đó Nhậm luôn nuôi ý định hại chết định Khiến Mai phải dĩ nhiễn chịu đau khổ Trong cảnh quá bụa Lúc này nghe cậu chủ chất dấn Gã đầy tớ dội không mình mà đáp Dân thưa cậu chủ Đúng là lão sư già tuệ giác Tao đã dạng mày Phải nhớ mỗi ngày Đều giết một con gà trống Rồi đem máu tùy tế cùng mà xó đó Mày đã quên phải không Chỉ có như vậy cùng mà xó đói quá Tự ý xong ra Vô tình tiết lộ âm khí Khiến lão sư già đó mới để ý tới Sau khi giết cô gái nhà nghèo và luyện thành con ma só, Nhậm lại tiếp tục đi tìm một nạn nhân khác. Hắn đã xài mê tà thuật này đến mức cuồng loạn. Chẳng bao lâu, hắn thành công giết hại một cô gái nhẹ dạ khác. Sau khi ngâm thuốc yểm mùa đầu lâu trinh nữ, Nhậm đem chôn xuống đất và chờ cho đủ 77-49 ngày. Trong thời gian đó, hắn hàng ngày cúng tới máu tươi của gà trống để nuôi ma só. Nhưng khi Nhậm đang tiến hành giữa chừng, Thì bị ông bá trình sai đi kinh thành. Bất đắc dĩ, hắn vào lại việc này cho một tên đầy tớ thân tính trong nhà. Gã đầy tớ bị đánh đòn, giờ đau giờ sợ, dội quỳ lại. Xin cậu thả cho, hôm đó tôi giết gà để lấy máu xong. Phát hiện còn sớm, chưa, chưa có đến giờ tới. Cho nên tôi đem gà luộc lên nhắm rượu. Không ngờ quá chén rồi say rượu, mà, mà ngủ quên mất. Cục. Mày cúc ngay cho khuất mắt tao. Gã đầy tớ hấp dòi vàng, lồn cầm bò dậy, chạy đi mất. Nghe tên đầy tớ bẩm báo, Nhậm hết sức đau lòng. Vậy là bỏ ra bao nhiêu công sức mới luyện thành hai con ma xó Bây giờ đều thành công cốc. Nhưng chợt, Nhậm nhớ tới chuyện cái tràng hạt mà Bảy Cờ và Út Sẻ từng kể lại đêm đó. Hắn cho rằng tràng hạt đó có thể là một bảo vật có sức mạnh phi phạm. Hắn rất muốn chiếm đoạt lấy làm của riêng. Nhân nhậm tự biết rằng, trên đời này, ngoài tên thuật sĩ đã dạy cho hắn thuật luyện ma xó thì còn có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ mang trong mình sức mạnh siêu nhiên khó lượng. Hắn mơ hồ hiểu ra, sư tuệ giác có lẽ cũng là nhân vật như thế. Người bình thường như hắn không thể trêu vào, bởi vậy nhậm không dám có suy nghĩ báo thù. Thậm chí đối với định cũng tạm thời án binh bất động. Nghe ngóng tình hình xem thế nào Rồi mới quyết định sao Thời gian cứ thế trôi qua mấy ngày Chợt nhậm ra được tin sư Tuệ Giác xuất hiện trở lại Ở Tổng Thượng Trang Hắn lo sợ bất an Không biết nhà sư quay lại để làm gì Hắn do dự hồi lâu Cuối cùng mới quyết định điều động bẫy cờ Và Úc Sẻ bí mật đi theo dõi nhà sư Hai tên đầy tớ mới phái đi chẳng bao lâu Thì nhậm trông thấy Úc Sẻ hất hải chạy về Thôi cậu chủ, lão sư già tuệ giác kia hiện thời đang đi ra bãi tha ma để tìm thanh định. Thấy thế con dỗ chạy về báo tin cho cậu chủ nè. Còn thằng Bảy cào trở lại, tiếp tục đi theo cái lão sư già đó. Mày không ở đó cùng với thằng Bảy cào tiếp tục theo dõi, lại mất công chạy về đây báo cho tao cái tin vô thưởng vô phạt đó anh chị vậy. Cúc đi. Út Sẻ bị mắng xối xả, giờ rụt cổ xoay đầu chạy thẳng. Sau đó nhậm đợi nửa ngày mà chẳng có thêm tin tức gì báo về. Đằng lúc hắn bồn chồng lo lắng Thì có tiếng út sẻ gọi ngoài cửa Cậu chú Tôi có tin tức quan trọng cần báo nè Cậu chú Vào đi Úc sẻ mở cửa tiến vào Cẩn thận đóng lại Sau đó nhỏ giọng kể lại những gì Gã và bẫy cờ chứng kiến trước đó vừa nghe đến đoạn Đình dùng chày gỗ đánh ngất sư tuệ giác Nhậm đứng bật dậy Khiến Úc sẻ sợ đến mức Liên tiếp lùi lại Cái gì? Hiện giờ cái lão già đó vẫn còn đang hôn mây bất tỉnh hả? Đúng thế. Thằng định đánh mạnh lắm. <cười> thế thì cơ hội để tao báo thù đến rồi. Mau theo tao quay trở lại nhà thằng định đi. Khi Nhậm và Út sẽ đến nơi Bảy Cờ chạy ra đón sau đó cả ba lại rón rén đi vào trong. Nhậm đến cách cái chổng trè sư tuệ giác đang nằm gần chục bước chân thì dừng lại. Hất hàm bảo bảy cờ Mày đến đó dò xét Xem lão sư già kia đã tỉnh chưa Bảy cờ chân trừ chừ vài giây Rồi đi lên lấy tay Ấn vào da nhà sư lây lay Sau đó hắn quay lại báo Vẫn còn đang hôn mê à Mày cầm con dao này lên Đâm lão cho tao Út sẽ giật mình Ngày bình thường Hắn vẫn âm thầm kính sợ cậu chủ Là một tay bạo gan Dám giết người đào mộ, rốc thịt, luyện bùa nuôi ma Không việc gì mà không dám làm Thế mà không hiểu sao hôm nay Đứng trước một lão sư già đã bất tỉnh Cậu chủ lại có vẻ rất rụt rè e sợ Chính bởi thái độ khác thường của cậu chủ Khiến Úc Sẻ cảm thấy hoang mang Hắn về giặc hỏi Ừ sao cậu chủ không bảo thằng Bảy Cờ nó Con Bởi vì mày chạy nhanh hơn thằng Bảy Cờ Hiểu chưa Sao Mày định cãi lời tao hả? Út sẻ cảm thấy ấm ức Nhưng không còn cách nào khác Đành phải nhận lấy con dao trong tay nhậm Sau đó chậm rãi tiến lên Khi tới gần Hắn nhắm chuẩn rồi bất ngờ Đâm dao thật mạnh vào bụng nhà sư Ra tay xong Út sẽ dồi dàng quay đầu chạy lại chỗ cũ Nhậm sốc ruột hỏi Thế nào? Đã đâm trúng lão chưa? Trúng, trúng, trúng, trúng rồi cậu Nói xong, hắn giờ còn vào dính máu lên cho nhậm xem. Nhậm còn chưa kịp vui mừng, thì chợt nghe tiếng sư tuệ giác rên rỉ. Hắn vội vàng nhỏ giọng ra lệnh cho hai tên đầy tớ. Rút lùi màu. Cùng lúc đó, ở ngoài bãi tha ma, định sau một hồi hì hục thì cũng thấy được nắp quan tài. Nghĩ bụng ngồi xuống nghỉ mệt một chút, rồi mới làm tiếp tục. Thì chợt sau lưng định có tiếng cười truyền đến. <cười> Đêm hôm khuya khoắc thế này Cậu Cậu đang làm gì ngoài quả tha ma vậy cậu Định à, Sao Sao ba người lại ra đây giờ này <cười> Có ra đây giờ này Thì mới trông thấy cậu Định Đang lén lút làm cái gì chứ Nghe bảy cờ nói Định lập tức giật mình hốt quảng Nhậm đến nhích miệng cười cực Chưa nói gì dáng vẻ như một tay thợ săn Đang nghiện ngắm, nên xử trí thế nào với con mồi vừa rơi vào bẫy. Còn hai tên bẫy cờ và út sẻ thì xoa tay, nhe răng cười. Mắt nhìn lâm lâm như hai con chó đang chờ lệnh chủ sẵn sàng lao vào cắn xé con mồi. Bẫy cờ chỉ cổ quan tài dưới quyệt mộ rồi nói. Cậu định mau giải thích xem. Cậu đầu mộ vỡ lên là định làm gì? Tôi... Tôi... tôi... Nhậm lên tiếng. Tôi không ngờ. Một người hiện lành tử tế như cậu. Lại làm cái việc này đó. Dựa theo lệ làng phép nước. Thì không ai được đào mồ quốc mã. Phá hoại phần mổ của người khác. Cho dù có là người thân ruột thịt trong gia đình đi chăng nữa. Cũng không được phép làm việc này. huống hộ vợ cậu giờ mới chôn cất được mấy hôm. Vì cậu làm sao mà cậu lại định đào quan tài lên. Không để cho cô ấy được yên nghỉ nghĩ. Hả? Ờ, thật ra... Thật ra là là tại tôi thấy chỗ này không phù hợp Muốn chuyển vợ tôi đi nơi khác trộn cất <cười> ờ, Nếu thế thì sao cậu không làm lễ cúng bái vô bằng ngại bằng mặt Rồi nhờ hàng xóm láng giềng Hoặc thuê người giúp sức chuyển mộ cho Tại sao phải đêm hôm lén lúc như thế này đình đỏ mặt tía tai Đang không biết phải nói thế nào Chợt nhậm xua tay nói <cười> Thôi thôi Nể tình nghĩa giữa hai ta lâu này Tôi sẽ giấu giếm giúp cậu Nếu cậu muốn Kể cả bây giờ Cậu mang cái xác vợ đi đâu chung Tôi sẽ nhắm mắt làm ngơ Giả giận như không thấy Chỉ với một điều kiện thôi Tràng hạt bà nhà sư kia tặng cho cậu Cậu đưa lại cho tôi đi lập sao cậu biết vậy đó Cậu Cậu theo dõi tôi sao Đình dám chắc rằng Chưa bao giờ để lộ ra với ai Về chuyện tràng hạt Hai lần duy nhất cậu lấy nó ra khỏi túi áo Là lần bị ma ám gần miếu quan Và lần đặt vào tay vợ Trong đầu thoáng qua vài ý niệm Đình chợt hỏi Chẳng lẽ đêm đó tôi gặp ma Không phải là tình cờ <cười> Đúng thế Còn ma xó là do tao sai thằng bẫy cò Với út xẻ để thả ra giết mày đó Không ngờ mày lại tốt số như vậy Được láo già kia Tặng cho tràng hạt làm vật bảo mệnh Tôi Tôi đâu có làm gì cậu Tại sao cậu lại muốn hại tôi chứ <cười> Vì sao hả Đáng lẽ mai phải trở thành đồ chơi của tao Mặc cho tao dày dò Nhưng chính mày đã ngán đường tao Mày là cái thứ gì Hả Đã thế Dù trong lòng có bực bội bao nhiêu Tao cũng vẫn phải giả vợ tươi cười thân thiết với mày Mày không chết Thì tao không nuốt trôi được cục tức này Tôi không ngờ Tôi không gợi cậu lại là con người như vậy Thôi Không cần phải nhiều lời Mau giao tràn hạt ra đây cho tao Không Đừng học tôi giao nó cho cậu Nhậm thấy thái độ này của đình thì tức lắm liền hất hạm ra hiệu cho hai tên đầy tớ Bọn chúng hiểu ý nhau Bắt đầu tách ra Tên nào cũng đã chuẩn bị sẵn dao nhọn cầm trong tay Tự từ tiến lên bao dây đình Bà hướng trước mặt Mặt trái phải Đều bị bọn chúng chặn lại Đằng sau mấy bước chân Là huyệt mộ sâu Và quan tài của Mai Có thể nói Đình đã hết đường chạy trốn Trong lúc nguy cấp Bỗng nhiên Đình nghe thấy Có giọng nói mơ hồ gian lên bên tai Nhưng dường như Chỉ có một mình cậu được nghe Còn bọn nhậm không hề nghe giọng nói đó Đình vừa chậm rãi lùi bước kéo dài khoảng cách vừa cố gắng tập trung lắng nghe Qua dây lát, cậu kinh ngạc khi nhận ra giọng nói ấy chính là của Mai. Nhưng nó mơ hồ như giọng về từ một nơi nào xa xăm lắm. màu mau đặt tràn hạt vào trong tay em. Đúng lúc ấy, Đình cũng đã lùi đến sát mép huyệt. Cậu không do dự, xoay người, nhảy luôn xuống, bắt đầu dùng sức cải nắp quang. Nhậm còn tưởng rằng Đình muốn chạy trốn nên mở miệng cười khùng khục mỉa Mai. <cười> Chẳng là mày muốn được trông thấy mặt vợ một lần cuối Trước khi chết sao Yên tâm đi Mày chết rồi Thì sẽ được gặp lại vợ mày ngay thôi Hãng vàng tài cản hai tên đầy tớ định song linh Hứng thú nhìn xem đình sẽ làm gì tiếp theo định gắn hết sức Cuối cùng cũng cậy được nắp quang lên Cậu kinh ngạc Khi nhìn thấy thi thể mai Vẫn hồng hào Như lúc mới chết Thậm chí không hề có bất kỳ dấu hiệu phân hủy nào Đình dội vàng lấy tràn hạt giấu trong túi áo Đặt vào tay Mai Sau khi làm xong Đính thở chờ đợi Nhưng một lúc sau Chẳng có chuyện gì khác lạ xảy ra Ba người nhậm sau một thoáng hốt quảng Nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh Bọn chúng dương ánh mắt đầy vẻ cười cợt nhìn đình Nhậm hất hàm ra lệnh mà nhảy xuống đầm đó một vát đi, nhớ là chứ khoát vào. Nghe thấy thế, bảy cờ và Út Sẻ cùng liếc mắt nhìn nhau, ai cũng muốn chờ cho đối phương nhảy xuống trước. Nhậm hừ một tiếng, Đang định lên tiếng giáo huấn hai tên đầy tớ, thì lúc ấy chợt vang lên tiếng niệm Phật rất quen tai. A Di Đà Phật, Thiện tài thiện tai. Lão Lão chết rồi cơ mà Sao lại còn xuất hiện ở đây Chẳng lẽ hột ma lão hiện về Hùng ma cái gì Nhìn trên áo cà sa của lão loăn lỗ vết máu đi kìa kìa Đây tất nhiên là người thật Chắc là mày đâm da quá nồng Cho nên lão mới không có chết đó Chẳng lẽ lão già này Có thuật khởi tử hồi sinh Nhậm nhìn sư tuệ giác Với ánh mắt vô cùng kiên kỵ Trước kia gã thuật sĩ dạy cho hắn Thuật luyện ma xó đã từng nói Nếu sau này gặp phải một người có thể dễ dàng ra tay tiêu diệt ma xó mà hắn luyện ra Thì tốt nhất là vắt chân lên cổ mà chạy Sư nhìn sau lưng bọn nhậm trong thấy đình đang đứng dưới mộ huyệt thì thở vào Tinh thần thả lỏng một chút Thực ra lúc trước ở nhà đình, Út Sẻ đã đâm một nhát dao rất sâu vào bụng sư Nếu là người bình thường thì qua một lúc chắc chắn sẽ mất máu mà chết Nhưng nhà sư trải qua 20 năm tu luyện, nắm giữ rất nhiều pháp môn bảo mệnh, cho nên không phải người thường. Sự khiến cho miệng dích thương nhanh chóng khép chặt, máu cũng từ đó co rút lại. Qua một lát thì máu đã ngừng chảy. Dù đang trọng thương, nhưng sư vẫn lo lắng nghĩ ngay đến an nguy của đình, cho nên dội dã đi ra bãi Tha Ma. Lúc này đình cũng trông thấy sư tuệ giác. Anh dội kêu lên. Sư, sư mau chạy đi. Bọn chúng muốn giết ta giả sư đó À gì đà Phật Bần tăng đến đây để cứu thí chủ Nói xong sư quay ra nhìn ba người bọn nhậm Nghiêm nghị mà nói Các người Màu giấc bỏ hùng khí Quay đầu là bờ đi Nhậm quát một tiếng thúc dục Hai gã đầy tớ xong linh Còn mình thì đuổi lại đằng sau Ngó quanh tìm đường chạy trốn Nhưng sư đã nhanh chóng đánh ngất hai tên đầy tớ, rồi nhặt một hòn đá nhỏ, hướng phía nhậm đang chạy mà ném mạnh một cái. Hòn đá nhỏ bay nhanh như chớp đập dầu óc, khiến nhậm lập tức ngã vật xuống đất bất tỉnh. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong chốc lát, bà tên bọn nhậm đã nằm im không nhúc nhích. Đình đứng một bên trong thấy, mà há hốc miệng vì kinh ngạc. Sư thù tài đứng yên một chỗ. Bỗng nhiên nhíu mày Rồi loạn choạn ngã ngồi xuống đất thở dốc Máu trên bụng lại bắt đầu rỉ ra Thấm ướt chiếc áo cà sa Đình trong thấy thế Dội trèo lên khỏi quyệt mộ Hốt quảng chạy đến gọi Đại sư à Ngài, ngài sao vậy à, Bận tăng không sao Biết thi chủ Biết thì chủ gặp nạn Nào có thể mặc kệ được Tại tôi đánh ngất đại sư Mới khiến cho thằng Út sẽ có cơ hội đâm ngài bi thương Thế mà ngài còn bảo hiểm Đến đây đi cứu tôi Bần Tăng không chết ngay được đâu Tuy giết thương chuyển biến xấu Nhưng không thấy đe dọa tính mạng của Bần Tăng được Đại sư đối với tôi tốt quá Tôi không biết làm gì để báo đáp nữa <cười> Ta không cần cậu báo đáp gì đâu Vợ tôi từng nói với tôi rằng Đại sư là người quen cũ của cha tôi Đại sư theo nguyện giọng của ấy Mà tìm đến thăm hỏi hai mẹ con tôi Nhưng mà Tôi có cảm giác Ngài rất thân thiết Giống như tôi và ngài Có quan hệ thân quen ruột thịt Ngài có thể nói sự thật cho tôi biết Ngài là ai không Ta thật ra không phải là người quen của cha con Mà ta chính là Ta chính là cha ruột của con Gia đình chúng ta đã thất lạc 20 năm qua Cho đến Cho đến cách đây mấy hôm Ta mới Tìm gặp lại được con Nói xong Sư Bảo Đình ngồi xuống bên cạnh Sau đó nhà sư chậm rãi Kể lại tất cả mọi chuyện Từ khi trận lũ kết thúc Tới lúc mình đoán ra vận mệnh của con trai Đoạn sư thở dài Giọng trầm xuống Ta biết là con đau khổ Nhưng âm dường cách biệt Cho dù đau khổ đến mấy Cũng phải chấp nhận sự thật Sau này Bị lụy đến mức sẵn sàng dứt bỏ cái tính mạng mình như vậy Đình quỳ gối trước nhà sư Hai mắt rưng rưng nghẹn ngào Nhưng cảm giác sống thiếu mai Khiến con không thể nào chịu đựng nổi Con có biết rằng nếu còn cứ nếu kéo mãi linh hồn vợ con cũng không siêu thoát được cứ mãi giấc dưỡng nơi cõi trần trong thiên địa tự có quy luật người chết rồi linh hồn phải sang thế giới khác nếu còn cố chấp ở lại thì ắc sẽ bị thiên khiển đến lúc ấy phải chịu kết cục hồn phi phách tán dính diễn không được siêu sinh Chẳng lẽ cũng muốn vợ mình có kết cục bị thảm như thế sao? Nhưng nếu như sống thiếu cô ấy Chẳng bằng con cũng chết đi cho xong Nếu còn chọn lựa cái chết Chẳng qua là để thỏa theo ý muốn riêng của mình Nhưng vợ con liệu có mong muốn gì cô Mà con tìm đến cái chết hay không? Đình nghe đến đây không kìm được nữa Phụ phục xuống đất khóc hòa lên mày trước khi chết Đã nhìn sâu vào mắt cậu nói rằng Cô muốn anh hứa sẽ tiếp tục sống Đừng vì cái chết của cô Mà sinh ra quẩn trí Định cũng biết một điều Nếu bây giờ anh cứ bỏ mặt mọi lời khuyên can Của sư tuệ giác Để tìm đến cái chết Thì chẳng khác gì nhẫn tâm bắt người cha Sau bao năm tìm kiếm Vừa trông thấy con mình chưa được mấy ngày Đã phải chứng kiến nó chết đi Không bao giờ có thể gặp lại lần nữa bóng đêm bao trùm bãi tha ma Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng khóc nứt nở của đình và tiếng tụng kinh của sư Tuệ giác trong cuộc đời mỗi con người không có chuyện nào đau đớn hơn chuyện sinh Ly tử biệt càng đau đớn hơn nữa là khi tỉnh dậy phát hiện cảnh tượng gặp lại người thân yêu đã khuất hóa ra chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực rất lâu sau định mới bình tâm cậu trở mình ngồi dậy hay mắc xuân hút nhưng tinh thần khí chất đã thay đổi Không còn dễ mơ màng, phiêu phụ như trước Mà đã trở nên trấn tĩnh, bình mẫn hoàn toàn Sư tuệ giác mỉm cười, <cười> Nếu còn đã suy nghĩ thông suốt rồi Thì đã đến lúc để cho vợ con được an nghỉ Con đã hiểu rồi Con xin được nghe theo lời khuyên của Ngài À gì Đạo Phật còn hãy lấy trạng hạt ta đưa sự chôn cất vợ con lại như lúc ban đầu đi Sau này nếu con muốn sống cuộc đời bình thường thì cứ ở lại đây Còn nếu không muốn Hãy theo tà quy y của Phật Từ đây buồn bỏ thế gian một lòng tu hành Mọi chuyện tưởng chừng đến đây là đã kết thúc Không ngờ lại đột nhiên phát sinh biến cố Từ dưới mộ huyệt Bất chợt từng đợt khí lạnh tỏa ra Chặn mấy chốc đã khiến không gian xung quanh nhiệt độ liên tục giảm Ninh kinh ngạc đi tới ngó xuống Trọng thấy thi thể vợ mình Đang nằm im trong quan tài Nhưng nét mặt không có vẻ an tĩnh hiền hòa như lúc trước Mà trở nên trắng bệt âm u Đình còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì Thì thi thể của Mai Bỗng nhiên đứng dậy Cùng lúc đó Gió mạnh nổi lên Sương mụ văn kính bầu trời Chuyện gì thế này Chẳng lẽ Mai sống lại sao à, Không mau, mau lùi lại Vừa giấc lời Thị thể của Mai bỗng bồng bền bay lên Nhẹ như người giấy Lướt ngang qua đình Đang đứng ngay người như phỏng Khi thi thể bay đến chỗ hai gã bẫy cờ và út xẻ Thì dừng lại Hai tên này dường như bị âm khí lạnh lẽo Phả vào mặt Làm cho tỉnh lại Bọn chúng vừa mở mắt ra thì thấy thị thể Mai quỷ dị bay lơ lửng trên đầu Chúng sợ chết khiếp Thế nhưng đã quá muộn rồi Dù cho bọn chúng có lồm cồm Ba chân bốn cẳng bỏ chạy Nhưng thì thể Mai chẳng biết từ lúc nào Đã xuất hiện trước mặt chặn lại bảy cờ Một tài tấm lấy cổ hắn Thân thể bảy cờ cao lớn hơn Mai Không chỉ một cái đầu Giờ đây hắn như con gà con Bị chim ưng tóm lấy Rúng ró người lại Mắt trợ ngược lên Mai dặn tay một cái Bảy cờ lập tức bị gãy cổ Đầu ngẹo sang một bên chết tươi Út sẻ lúc này cũng đã bị dọa cho sợ Đến ngồi ngay ra một chỗ Không dám nhúc nhích Nhưng kết cục của hắn, cuối cùng cũng chẳng khác nào bấy cờ. Cũng bị Mai bẻ cổ chết tươi. Chỉ khác là trước lúc chết, hắn hình như đã phát điên mất rồi. Hai tên thuộc hạ đã chịu hình phạt. Như vậy kẻ cầm đầu là nhậm, sau có thể thoát tội. Đình quay đầu nhìn về chỗ nhậm đang nằm ngất. Thì thình lình không thấy bóng dáng hắn đâu. Chợt ở phía xa, có một bóng người lé lên giữa những ngôi mộ. Tiếng hại tình thủ hạ kêu gào trước khi chết Đã đánh thức nhậm từ lâu Chẳng kịp chứng kiến cái chết của bọn chúng Nhậm đã hồn siêu phách lạc Dắt chân lên cổ bỏ chạy Nhưng đêm này Chú định là tử kỳ của hắn Làm sao hắn có thể chạy thoát Thị thể Mai lướt tới nhanh như một cơn gió Đình chỉ nghe thấy nhậm hét lên một tiếng thảm thiết Sau đó thương thể hắn bị Mai Dùng một sức mạnh vô hình Nhất bỗng lên từ từ Lôi trở lại chỗ cũ Hai chân của hắn hoặc quẹo lũng lẳng đồng đưa Dường như là đã bị bẻ gãy Nhậm lúc này Kinh hải đau đớn tụt cùng Liên tục khóc lóc gian sinh Nhưng Mai bỏ ngoài tay Lời gian sinh ấy Lại một tiếng thét nữa gian lên Hai tay nhậm Cũng bị bẻ gãy làm mấy khúc Mai không hề động tay đồng chân Thậm chí còn không hề mở mắt Chỉ thao túng thứ sức mạnh vô hình Tra tấn nhậm Thứ sức mạnh vô hình này từ đầu cũng khóa chặt lấy định và sư tuệ giác, khiến hai người không thể nhúc nhích. sự nhắm mắt liên tục niệm Phật không đỡ nhìn thảm cảnh này đang xảy ra. Xương cốt toàn thân nhậm đều bị bẻ gãy, thậm chí có đoạn xương chọc xuyên qua da thịt, loại hẳn ra bên ngoài, lộ cả tủy sống. Cuối cùng thân thể hắn trong chẳng khác gì, một con búp bê rách nát, đến tận lúc đó mới được giải thoát bằng cái chết. Đình khó khăn lắm mới quay đầu nhìn được về hướng sư tuệ giác. Vợ con bản tính giống hiện lành yếu đuối. Dù có cầm ghét ai đến mấy. Cũng không thể ra tay giết hại tàn dẫn đến như vậy. Linh hồn vợ con đã bị âm khí xâm nhiễm rồi. Nhân tính theo đó cũng biến đổi kịch liệt. Làm sao còn theo lẽ thường mà suy đoán được nữa. Đây chính là hậu quả. Khi linh hồn cứ bị níu kéo mãi ở vườn gian. Chẳng mấy chốc linh hồn sẽ mất đi linh trí biến thành lễ quỷ dĩ nhiên không thể siêu sinh Vậy bây giờ làm sao đây? đậu hành mười mấy năm tu hành của ta đã dụng hết vào trong tràn hạt rồi Bây giờ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút thôi Có một điều nữa sư tuệ giác không nói ra Lúc trước nhà sư bị đâm một dao trọng thương không được ăn ổn chữa trị mà còn trái qua vận động kịch liệt nhiều Nên vết thương càng thêm nghiêm trọng Suốt từ nãy đến giờ Sư chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích Chính là vì thân thể Đã đến cực hạn sự chịu đựng Có thể gục xuống bất cứ lúc nào Xót xa nhìn máu tươi Vẫn đều đều rỉ ra Làm ướt đẫm áo cà sa của nhà sư Đình cũng hiểu ra tình trạng suy yếu Cùng cực của ông Lúc này Đình không kịp nói thêm lời nào nữa Vì Mai bất chật xuất hiện Ở trước mặt cậu Những đường nét trên khuôn mặt vợ vẫn y như xưa Nhưng giờ đây lại toát ra vẻ âm u xa lạ Bỗng nhiên hai mắt mai mở ra Hai con người đỏ nhiều máu Khiến cho đình giật mình suýt nữa bước lùi lại Cùng lúc đó, không khí xung quanh càng thêm rét lạnh Mạng sương trắng đã đổi màu trở nên đỏ quạch mày há miệng lên tiếng Tiếng nói như giọng về từ cõi u minh Những lời chồng giả sư nói nãy giờ Em nghe hết rồi Chồng thật sự muốn bỏ em sao Vậy sao vừa rồi Chồng lại đồng ý lấy trạng hạt trả lại cho nhà sư Chồng biết em có thể gặp chồng trong giấc mơ Chính là giờ vào trạng hạt đó mà Đình hít một hơi thật sâu Nhìn chăm chú vào công mặt vợ hồi lâu Mà không nói được lời nào Cậu dần dần không còn cảm thấy sợ hãi Bỏ qua đôi mắt yêu dị Và làn da trắng xám khác thường Thì đây vẫn là khuôn mặt của vợ anh Người anh yêu còn hơn cả chính bản thân mình Nước mắt tự động tuôn rơi Đình dùng giọng điệu ôm nhu nhất Để nói với vợ Anh mong được ở bên vợ mãi mãi Hơn bất cứ thứ gì trên đời Nhưng cuối cùng quá ra Tất cả những gì anh làm Để níu kéo em Chỉ là một sự mong muốn ích kỷ của anh Nó chẳng phải là điều tốt nhất dành cho em Sự thật là em đã chết rồi Anh phải chấp nhận điều đó Để cho em được ra đi nhẹ nhàng Thanh thản Nói xong Đình muốn vương tay chạm vào khuôn mặt của Mai Nhưng chợt tay cậu Bị bàn tay lạnh như băng của cô cản lại Đột nhiên Khuôn mặt Mai biến đổi kịch liệt Hai mắt trợn ngược Chỉ còn một màu đó Cái miệng ngoát rộng ra quá cỡ Để lộ hàm răng lỡm chởm sắc nhọn Cô gào rít chói tay Được phản bội Đình bị Mai hất tung lên như một con diều đất dây Mai ngược ra sau Thời khắc sắp da mạnh xuống đất Cậu được đôi tay đỡ lấy đặt nằm xuống Đôi tay ấy chính là của sư Tuệ Giác vừa rồi nhìn thấy Mai phát cuồng quá thành lệ quỷ Sư đã bất chấp mạo hiểm tính mạng chạy ra cứu định Nhưng lúc này sư cũng không chống đỡ nổi nữa Loạn choạn ngã xuống đất Chỉ kịp khoanh chân điều tức Thì máu từ vết thương đã ồ ạc chảy ra Không kiểm soát được Thị thể quá quỷ của Mai Bay lờ đứng trên không trùng Tóc đen dài xóa tung bay váy trắng pháp phới trong gió Một cảnh tài Mai chỉ về phía sư tuệ giác Tiếng hét mà quái Giăng giẵn trong đêm Lão sư già kia Chỉ gì lão Mà chồng ta thay đổi Chính lão là kẻ đã chia lìa hạnh phúc của vợ chồng ta Ta phải sẽ xác lão ra để báo thủ Rồi ta sẽ đem theo xác chồng xuống bộ Để thần xác hai ta quả vào lập một Vĩnh viễn không thể chia lìa mày nói xong Liền lao xuống Miệng há ra giữ tận Hai bàn tay móng dốt sắc nhọn chia ra Muốn vô lấy sư tuệ giác Từ lúc bị hất giăng đi Định nằm dưới đất Thẩn thở như kẻ mất hồn. Nhưng bây giờ trong thấy hành động của mai. Thì giật mình tỉnh lại. Dội hét lớn một tiếng ngăn cản. Không. Đừng giết cha của ta. Tưởng rằng hôm nay. Sẽ là ngày đau thương nhất. Khi định phải tận mắt chứng kiến người vợ đã chết biến thành ác quỷ. Xé xác người cha ruột. Mới gặp lại không lâu. Nhưng khi móng dứt sát nhọn của mai bay đến trước mặt sư tuệ giác. Thì chợt. Bị một bức tường vô hình ngăn lại. Sau đó. Cả người của Mai bị hất ngược ra sau Sư từ từ đứng dậy Đình kinh ngạc nhìn thấy Dường như có một dần hào quang mờ nhạt hiện ra Ông đứng dậy chậm rãi đi tới Mai chợt nằm im không nhúc nhích nữa Hai mắt nhắm lại Nhà sư thu hồi tràn hạt trong lòng bàn tay Mai Sau đó quay đầu mỉm cười hiền hòa Mọi chuyện xảy ra từ đầu đến giờ Cũng là do sai lầm của ta mà ra Nếu hôm đó ta không trao tràn hạt lầy cho con để tránh thoát tai quả thì đâu đến nỗi thế này. Ta nói còn cố gắng nghịch mệnh để nếu kéo linh hồn của vợ là hành vi ít kể sai lầm. Nhưng lại không biết chính ta cũng đang phạm phải sai lầm tương tự. Con đã tỉnh ngộ và sửa sai thì đến lượt ta tỉnh ngộ và sửa chữa lỗi lầm. Cha, cha định làm gì? Hê <cười> Tràng hạt này là cội nguồn sức mạnh Khiến vợ con có thể sống dậy và quá quỷ Ta trọng thường Giống dĩ không có khả năng lấy lại nó Từ trong tay vợ con Nhưng tràng hạt với ta Chính là một thể Nếu như ta quyết trí Tự đoạn tuyệt sinh mệnh Thì sức mạnh tiềm ấn bên trong tràng hạt này Cũng sẽ tiêu tan theo Không cha đừng làm như vậy <cười> Dù sao tâm nguyện gặp lại con ạ cũng đã hoàn thành Ta đâu còn cái gì để luyến tiếc nữa Dứt lời Sư khẽ niệm Phật hiệu Tràng hạt trong tay chợt quá thành một mình Rơi xuống rồi tiêu tán trong không trung Hào quang biến mất Đồ nhà sư cũng gục xuống Tai rủ sang hai bên Nhưng nét cười mỉm vẫn còn nguyên trên mặt Cùng lúc đó ở phía chân trời Những ánh sáng đầu tiên của ngày mới cũng xuất hiện, xua tan đi sương mù và hơi lạnh đêm đen. Ánh sáng chiếu lên thân thể đã biến đổi trở lại như lúc ban đầu và gương mặt an tĩnh hiền hòa cổ mai. Ánh sáng cũng chiếu lên người sư tuệ giác, giống như thay thế cho nhà sư một dần hào quang ấm áp mới. Những ngày sau đó, Đình trông cất lại vợ mình vào phần mộ cũ, quả tán sư tuệ giác và rải trò cốt của ông xuống sông. Đình cũng không giấu giếm gì mà kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra với nhà ông Bá Trình và bà cả Nương. Hai người tuy cực kỳ đau xót về cái chết của Nhậm, nhưng không hề trách cứ một lời với Đình. mày thầy, nghe tin Nhậm đã chết. Một cô gái trong vùng đã đến trình báo với vợ chồng ông Bá Trình rằng cô đang có mang với Nhậm. Vợ chồng ông vui mừng quá đổi. Vợ đón cô gái kịp về nhà mình chăm sóc cẩn thận, chờ đợi ngày cháu mình chào đợi. Đây cũng coi như một niềm an ủi sau cùng Đối với hai người họ Về phần đình Sau khi hoàn thành hậu sự cho người thân Cậu đã giao lại nhà cửa ruộng dường Cho người hàng xóm tốt bụng Là bà lành trong coi Vào một buổi sáng tinh mơ Đình mang theo hành trang gọn nhẹ Thẳng hướng phương Bắc Cậu đã quyết chí xuất gia đi tu Muốn tới cổ thiền tự Từ đây một lòng tu hành Dứt bỏ hồng trần